Tiểu Hy cười nói, đương nhiên rồi tới rồi thế giới mới, Tiểu Hy như cũ muốn kiếm tiền dưỡng mẫu thân A hơn nữa có cũng đủ tài phú, tìm người cũng phương tiện một ít. Mẫu tử hai điểm xuất phát bất đồng, mặc thất nguyệt tưởng chính là thực lực biến cường, sau đó tìm kiếm phượng cảnh cùng mẫu thân, mà Tiểu Hy tưởng lại là, dùng tài lực ở thiên võ đại lục bày ra một cái lưới lớn, như vậy tìm lên phương tiện nhiều, rốt cuộc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Tiểu Hy đột nhiên nghiêm. Túc nói, mặc thất nguyệt nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta cần thiết triển khai một hồi cường cường liên hợp hợp tác, bằng không này một mảnh đại lục quá lớn, không hảo chinh phục qua mặc thất nguyệt nắm tiểu hy tay nói, mặc dạ hy tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại vẫn là một cái không hộ khẩu, nhanh lên chuẩn bị tốt ngươi kỹ thuật diễn, chân chính trên thế giới này ngủ lại đi. Hảo lạc chính là mẫu thân ngươi muốn phái ai thượng a tiểu vân, tiểu viên cầu, tự nhi quá manh, hung. Thần ác sát ma thú chúng nó là diễn không được, tiểu bạch là phi hành ma thú, cũng không được tự cùng hùng từ sức chiến đấu quá cha, đào thải, cuối cùng cũng chỉ dư lại tiểu kiều kiều còn có tiểu kỳ. Các ngươi ai kỹ thuật diễn hảo một chút qua, tiểu kiều kiều cùng tiểu kỳ cảm thấy đầu đại, cái này ô ô ô bọn họ lớn lên không manh, cũng có sai sao thế nhưng phải bị nhận mệnh như vậy sai sự cuối cùng, bởi vì tiểu kiều kiều thực lực hơi chút biêu hãn một chút, lựa chọn xuất động tiểu. Kỳ, cứu mạng A một cái thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu sơn thôn, một đầu quái vật khổng lồ đuổi theo một cái tinh xảo đáng yêu hiếu truy. Này chỉ khủng bố mạnh thú toàn thân đen nhánh, ánh mắt phải có cỡ nào dữ tợn, liền có bao nhiêu dữ tợn giống một tiếng rung trời động mà tiếng vang truyền ra, hơi kém làm này mấy cái tiểu phá phòng sập. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng bọn họ bị bừng tỉnh lại đây, vội vàng chạy ra xem, thảo cường, ít nhất là cao giai thánh. thú ít nhất có tôn giả cừu gia đình thực lực thiên a chạy mau tiểu hy ngây ngẩn cả người giận dữ hét các ngươi còn có hay không tình yêu a thế nhưng quả thực không cứu này cùng tưởng tốt kịch bản hoàn toàn không giống nhau tiểu hy ngây ngẩn cả người sau đó chỉ vào kia hiệu trưởng nói lão bá ngươi như vậy một đống tuổi hẳn là rất lợi hại đi ngươi như thế nào không cứu người hiệu trưởng cười nói tiểu bằng hữu ngươi lầm hiệu trưởng tuy rằng bước đi như bay Đến chính là cũng chỉ là tôn giả kiểu dai thực lực, giống như đôi phó này tiểu kỳ này đáng sợ cao giai thành thú, có chút phiền phức, mà phó hiệu trưởng còn có sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc liền càng không cần phải nói, cuối cùng mặc thất nguyệt chuẩn bị ra tay, nhìn đến kia chỉ bạc hiện lên tới, tiểu kỳ ở trong lòng kêu rên, chủ nhân, có thể hay không nhẹ điểm a nhà ngươi nhẹ nhẹ chính là thực hung hãn, ngao chỉ bạc xẹt qua, tiểu kỳ làm bộ làm tịch kêu rên một tiếng. Sau đó trực tiếp chạy, hiệu trưởng bọn họ tặng một hơi, nguy hiểm giải trừ sở thanh nguyên vỗ tay cười nói, sư muội thật là lợi hại hóa lúc này, tiểu hy nhào hướng mặc thất nguyệt nói, ô ô ô mẫu thân, ta cuối cùng tìm được ngươi, trong lúc nhất thời, toàn bộ vườn trường đều ngây ngẩn cả người, sở thanh nguyên khóc lóc nói, ô ô ô sư muội, ngươi thế nhưng có một cái như vậy đại hải tử, ta thất tình, hiệu trưởng không phải hắn nhị khuyết học sinh, hỏi, mặc thất nguyệt đồng. Học, ngươi không phải từ hạ giới tới sao đây là từ đâu tới đây hải tử, hiệu trưởng đánh giá cẩn thận cái hải tử, xinh đẹp làm hắn cảm thấy đây là một đầu hình người siêu thần thú, chính là hắn phát hiện đứa nhỏ này là một nhân loại, kịch bản sửa lại, mặc thất nguyệt cần thiết tiếp theo diễn đi xuống, ta cũng không biết đứa nhỏ này là chuyện như thế nào ta không quen biết hắn hoa, hoa hoa hoa mậu thân, ngươi thế nhưng không cần ta, tiểu hy khóc giống lên, khóc thật đáng thương. Mặc thất nguyệt sờ sờ đầu của hắn hỏi, bé ngoan, ngươi tên là gì, tiểu hy khóe miệng hơi hơi run rẩy, mẫu thân càng ngày càng nhập diễn, hắn đương nhiên cũng không thể rớt dây xích ô ô ô mẫu thân, tiểu hy tên mệnh danh là ngươi lấy oa ngươi thế nhưng không biết, chẳng lẽ ta thật là nhặt được. Nga nguyên lai like ngươi kêu tiểu hy oa, mặc thất nguyệt cười nói, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này người nhà của ngươi ở nơi nào, ta vừa tỉnh tới đã bị kia đáng sợ ma thú. sau đó liền chạy đến nơi đây tới người nhà của ta mẫu thân ngươi không phải ở chỗ này sao tiểu hy gắt gao ôm mặc thất nguyệt nói mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía kiêu ngạo nói hiệu trưởng đứa nhỏ này lẻ loi một mình chung quanh đều là rừng rậm ta cũng không yên tâm ngươi không ngại này trong học viện thêm một cái từ thịnh đi hiệu trưởng cười tủm tỉm nói đứa nhỏ này chỉ là bảy tám tuổi bộ dáng thực lực thế nhưng đạt tới võ tôn lục giai là một cái Hạt giống tốt a dù sao bọn họ hai người cũng là ta nhặt được, cũng không nhiều lắm một cái, bất qua trước nói hảo, lão phu ta nhất không thích chiều cố hùng hài tử, đứa nhỏ này liền làm ơn ngươi chiều cố. Tiểu hy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, cả giận nói, ngươi cái này lão ngoan đồng, tiểu hy cũng không phải là hùng hài tử, ta chính là ngoan bảo bảo, hiệu trưởng nói, con tuổi nhỏ mở miệng liền mắng trưởng bối là lão ngoan đồng, ngươi còn nói chính mình không phải hùng hài tử. Tiểu hy đáng thương hề hề nhìn mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, tiểu hy không phải hùng hài tử đúng hay không, tiểu hy nhưng ngoan, mặc thất nguyệt nhéo nhéo giận kia thủy nộn nộn khuôn mặt, ôn nhu cười nói, ân tiểu hy là ngoan bảo bảo, cuối cùng, bởi vì mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hoàng mỹ biểu diễn, làm tiểu hy thuận lợi ở thiên võ đại lục đổ bộ thành công, mặc thất nguyệt không biết hiệu trưởng có thể hay không hoài nghi tiểu hy lai lịch không rõ, dù sao đã là như thế này. cái này chỉ có 5 người học viện lại một lần tăng thêm một cái tân học viên mặc thất nguyệt cùng tiểu hy tu luyện mấy ngày củng cố thực lực lại phát hiện lâu như vậy thiên ẩn học viện thế nhưng một chút làm đều không có tiểu hy rốt cuộc nhịn không được tiến đến dò hỏi hiệu trưởng các ngươi nơi này không phải học viện sao như thế nào không đi học cũng không dạy ta tu luyện oa hiệu trưởng nói hiện tại là nghỉ thời gian a các ngươi tự hành tu luyện thì tốt rồi lão phu còn muốn nghỉ ngơi Một bên đi chơi tiểu hy nổi giận, các ngươi nếu là ở như vậy đi xuống, ta mang theo nhà ta mẫu thân trốn học, không được không được, quá mấy ngày ta liền nhập học nhàm chán nói đi thư viện chính mình đọc sách. Bất quá ngươi này hạnh hỏa cũng không biết có thể nhận thức mấy chữ, hiệu trưởng ngươi thiếu xem thường hiếu, ta nhận thức tự cũng không ít, bất quá các ngươi này phá học viện, thật sự có thư viện sao bên kia chính là sao một, gian là phòng học, một gian là thư viện, ngươi bản thân chơi đi. Tiểu Hy nói thầm, kia phá địa phương, thế nhưng là thư viện. Mới đến, Tiểu Hy là rất muốn nhiều hơn hiểu biết thế giới này, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chính là đương hắn mới vừa đẩy ra thư viện môn thời điểm, oanh một tiếng. Tiểu Hy hô lớn, mẫu thân, cứu mạng oa nhà ngươi Tiểu Hy phải bị chôn sống. Ở tu luyện mặc thất nguyệt nghe được chính mình nhi tử tiếng kêu cứu, vội vàng xông ra ngoài. Tới thư viện. Kết quả lại phát hiện tiểu Hi bị một ít thư cấp chôn sống, này đó thư không biết chất đầy nhiều hậu cho bụi, quả thực mặc thất nguyệt vội vàng đem tiểu hy cấp cứu ra, hỏi, tiểu Hi, ngươi không sao chứ tiểu hy thở phì phì nói, mẫu thân, cái này địa phương quá không đáng tin cậy chờ bản tôn ta chinh phục này địa bàn, ta mang theo mẫu thân đi đại học viện đi, mặc thất nguyệt vẫy vẫy tay nói, tiểu Hi, chúng ta hai người đều không thể tu luyện thiên võ chi lực. Chỉ sợ trừ bỏ thiên ẩn học viện, là không có học viện sẽ muốn chúng ta, tiểu hy trầm mặc, cuối cùng hắn nói, như vậy tiểu hy nỗ lực kiếm tiền, cấp mẫu thân kiến một cái học viện, trước đem nơi này rửa sạch một chút đi, mặc thất nguyệt thật sự là không đành lòng làm tiểu hy mệt hắn từ bạc cảng chân, vì thế đem chính mình khế ước thú đội hình cấp triệu hồi ra tới, ngay cả hùng tử đều không buông tha, toàn bộ đều ra tới, quét tước thư viện đi A Tiểu Kỳ chúng nó toàn bộ sợ. Ngây người, chủ nhân, ngươi làm cao giai thành thú cùng thần thú tới làm người vệ sinh, thật sự thích hợp sao nếu là làm thiên võ đại lục những người khác biết, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó căn bản là không thể nào phản kháng. Đem thư viện thu thập chỉnh chỉnh tề tề lúc sau, tiểu hy liền an tĩnh gặm thư, đọc nhanh như gió, nhanh chóng hấp thu trong đó tri thức. Tiểu ngân tử đánh ngáp, muốn ngủ, chính là lại bị mặc thất nguyệt cấp bắt. Đi tiểu ngân tử kêu thảm thiết nói, đại chủ nhân, ngươi muốn làm gì phi lễ hoa, tiểu hy, cứu mạng hoa hiển nhiên nó tiểu chủ nhân quá vô tâm không phổi, trực tiếp bỏ qua nó cầu cứu thanh, mặc thất nguyệt vỗ vỗ tiểu ngân tử đầu nhỏ nói, đừng gọi bậy, ta là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, đệ nhất, huyền khi nào có thể tỉnh lại, tiểu ngân tử nói, ta cũng không biết huyền lão đại khi nào sẽ tỉnh lại. kia một lần thiên phạt quá cường, vốn dĩ huyền lão đại lực lượng cũng, chỉ khôi phục một chút, muốn nó tỉnh lại không chỉ sợ nếu không đoản thời gian, ngươi có thể cảm ứng xích long bọn họ tinh thạch rơi xuống, như vậy chúng nó hiện tại ở đâu ngươi có thể cảm ứng được đến sao, tiểu ngân tử nói, đại chủ nhân, nhân gia liền đang đợi ngươi này một câu đâu xích long ở gần đây, ta là có thể cảm giác được đến. Bất quá đại chủ nhân ngươi chưa nói, ta không tự chủ trương, mặc thất nguyệt kích động nói, ngươi nói xích long ở phụ cận, tại đây trong, học viện sao, tiểu ngân tử nói, chủ nhân, là phụ cận, này một cái đại khu vực, ít nhất so thánh võ đại lục rất tốt gấp mấy trăm lần khu vực, thật là bạch cao hứng một hồi, mặc thất nguyệt chứng mắt tiểu ngân tử nói, tiểu ngân tử đồng học. Thỉnh ngươi về sau chủ ý tìm từ, như thế nào gọi là này phụ cận hoa, tiểu ngân tử vô tội nói, đại chủ nhân, đối với có thể tùy ý vượt qua bất luận cái gì không gian hư không ngân long, tới nói, vô luận cỡ nào xa khoảng cách, đều ở phụ cận. Hoa phanh mặc thất nguyệt cho nó một cái bạo lật, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể đủ tùy ý vượt qua sao, đối phó ma đem ta còn thừa không có mấy lực lượng tiêu hao xong rồi, trừ phi làm tím đại ca giúp ta khôi phục. ta là không có khả năng khôi phục đến nhất định thực lực tiểu ước số có chút buồn rầu nói tiểu ngân tử nói khu vực này ít nhất là ở xích vực phạm vi linh tinh khả năng lớn hơn nữa này so biển rộng tìm kim còn phiền toái bất quá như luận như thế nào nàng đều phải tìm được rồi huyền ở ngủ say mà hắn muốn hoàn thành sự tình vô luận cỡ nào khó khăn nàng đều sẽ không từ bỏ đương tiểu hy đem thư gặm xong lúc sau Thiên ẩn học viện cuối cùng nhập học, hôm nay là hiệu trưởng đi học, trình diện học sinh của bốn người, nói cho ta, các ngươi mục tiêu là cái gì. Tiếp theo, Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc nói, thi đậu xích long học viện. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng chiều lên, này khẩu hiệu là chuyện như thế nào. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nhìn phía hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, đây là có chuyện gì, xích long học viện lại là sao lại thế này. Hiệu trưởng nói, xích long học viện. là xích vực lớn nhất một cái học viện bên trong học sinh có mấy chục vạn người các đều là xích vực đứng đầu thiên tài hơn nữa xích long học viện còn lưu có bảy đại thần long chi nhất xích long truyền thừa các ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên mặc thất nguyệt ánh mắt một ngưng xích long truyền thừa như vậy xích long có phải hay không có khả năng bị phong ấn tại nơi đó Mạc thất nguyệt nói, là toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên, như vậy hiệu trưởng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thi đậu xích long học viện oa Hiệu trưởng nói, xích vực 70 lục địa nhất lưu học viện, có cử đi học danh ngạch, bất quá chúng ta thiên ẩn học viện, hoàn toàn không đủ trình độ 70 lục địa nhất lưu học viện cái loại này cấp bậc. Mạc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy, nếu là này phá học viện là 70 lục địa nhất lưu học viện. chỉ sợ cái này lục địa đã sớm hủy diệt đi toàn bộ xích vực mặt khác học viện đều cần thiết ở mỗi một lục địa trải qua một hồi tàn khốc hải tuyển mới có tư cách vào hành xích long học viện khảo hạch mà mỗi một lục địa tham gia hải tuyển nhân số có thượng trăm vạn thậm chí hơn một ngàn vạn người tiểu hy hỏi hiệu trưởng gia gia này khó khăn có thể hay không quá lớn cũng một chút a vô luận cỡ nào gian nan thừa dịp tuổi trẻ Đều cần thiết giao tranh một phen, chỉ có tới rồi xích long học viện, mới có thể chân chính trở thành xích vực người mạnh nhất, hiệu trưởng nói, hôm nay chương trình học, như vậy kết thúc, đại gia hảo hảo nỗ lực, ở hải tuyển phía trước, cố lên tăng lên thực lực của chính mình, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, nháy mắt đều trợn tròn mắt, đi học, liền nói như vậy một việc, sở thanh nguyên thiện ý nhắc nhở nói, sư muội tiểu sư đệ. thói quen liền hảo mỗi một lần hiệu trưởng đi học liền nói một việc này chúng ta bản thân tu luyện là được nếu tu luyện gặp được cái gì phiền toái có thể tìm hiệu trưởng giải quyết nói ngắn lại ngôn mà tóm lại đây là một cái kỳ ba trường học hơn nữa một cái kỳ ba hiệu trưởng tiếp theo nơi này học sinh cũng trở nên kỳ ba lên đối với hiệu trưởng loại này cực kỳ không phụ trách nhiệm hành vi mặc thất nguyệt cảm thấy phi thường buồn giàu cho nên Nàng quyết định chủ động tìm hiệu trưởng hảo hảo nói chuyện, phanh phanh phanh, môn không có quan, vào đi, mặc thất nguyệt đi vào, hiệu trưởng hỏi, tiểu nha đầu, làm sao vậy, hay là ngươi tu luyện gặp cái gì vấn đề, mặc thất nguyệt nói, hiệu trưởng giống như đối xích long học viện, phi thường chấp nhất, đương nhiên, xích long học viện, chính là xích vực đệ nhất học viện, ta đương nhiên là vô cùng chấp nhất, ta nằm mơ đều muốn bồi dưỡng một thiên tài học viên, thi. Được xích long học viện, nếu có thể được đến kia xích long truyền thừa, vậy càng tốt, hiệu trưởng thật sâu nói, mặc thất nguyệt hỏi, như vậy, không biết hiệu trưởng đối xích long chuyện xưa, hiệu trưởng đồng tử hơi hơi co rụt lại, cười nói, cái này, lão phu cũng không biết, mặc thất nguyệt hỏi, như vậy hiệu trưởng trên người có chứa bệnh kín, ngươi có biết hay không, hiệu trưởng ngây ngẩn cả người, ngươi nhãn lực cùng ngươi biết nói sự tình, hoàn toàn cùng thực lực. Của ngươi không phù hợp, ngươi ám thương thực trọng, bất quá ta còn là nhìn ra tới, hiệu trưởng cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra học được cùng ta nói điều kiện. Mặc thất nguyệt nói, ta cảm tạ hiệu trưởng tạm thời thu lưu ta, cho nên ta sẽ không theo hiệu trưởng nói điều kiện. Rốt cuộc hiệu trưởng đã nói rõ một cái lộ cho ta, mặc thất nguyệt xoay người rời đi, kế tiếp muốn đi cấp hiệu trưởng luyện dược. Hiệu trưởng ám thương đã trồng chất thật lâu, cho nên phi. Thường nguy hiểm, hiệu trưởng ngơ ngác nhìn mặc thất nguyệt bóng dáng, nắm tay nắm chặt, nói, rốt cuộc chờ đến ngươi, long vực không gian bên trong nàng gieo trồng không ít linh dược, tuy rằng đại bộ phận đều là thánh võ đại lục linh dược, bất quá vẫn là dùng đến. Mặc thất nguyệt luyện chế xong đan dược lúc sau cấp hiệu trưởng cấp đưa qua đi, nói, này đó có thể tạm thời khống chế ngươi trong thân thể ám thương, nhớ rõ mỗi ngày đúng hạn ăn một viên, hiệu trưởng cười nói. Đa tạ tiểu nha đầu ngươi, mẫu thân, cần thiết cùng ngươi nói một việc, chúng ta hiện tại đều là kẻ nghèo hèn, lúc này tiểu hy phi thường nghiêm túc đối mặt thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt sửng sốt, cái gì, kẻ nghèo hèn, tiểu hy nói, vàng linh tinh, ở thiên võ đại lục cùng phế cục đá giống nhau, thế giới này đồng hành tiền là thiên võ thạch, chia làm hạ phẩm thiên võ thạch, trung phẩm thiên võ thạch, còn có thượng phẩm, tiểu hy ngày này đọc sách, cũng không phải không? Có thu hoạch, bất quá lại phát hiện bọn họ lúc này có khủng hoảng kinh tế a ở thánh võ đại lục làm khống chế thiên hạ quyền tài mặc tôn đại nhân, trong lúc nhất thời không có gì cảm giác an toàn, cần thiết nhiều kiếm một chút thiên võ thạch mới được. Tuy rằng hoàng kim vô dụng, bất quá trên người khoáng thạch còn có linh dược, đan dược vẫn là không thể dùng, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, xem ra chúng ta muốn đi thiên nam thành một chuyến, mặc thất nguyệt hỏi, hiểu. Trưởng, không biết trường học mấy ngày này bố trí chương trình học không có, nếu không có bố trí chương trình học nói, chúng ta muốn xin nghỉ đi một chuyến thiên nam thành. Hiệu trưởng phất phất tay nói, muốn đi liền đi à, nhớ rõ đi ngang qua ở phố Tây cho ta mua một cái bánh nướng, lão phu đã thật lâu không có ăn qua bánh nướng, thực lực của chính mình hiện giờ là tôn giả nhất giai, tiểu hy cũng là võ tôn thất giai. ở hơn nữa chính mình thú thu nhóm đều là thành thú cấp. Bậc, chỉ cần không gặp đến mà tôn, bọn họ có thể ở thiên nam thành đi ngang, hơn nữa thiên nam thành như vậy một cái tiểu thành, giống như cũng không có như vậy nhiều mà tôn, tiểu bạch bạch, đi, toàn bộ thiên ẩn học viện quá hẻo lánh, bọn họ tự nhiên là sẽ không giống lần trước như vậy đi đường qua đi, trực tiếp triệu hồi ra tiểu bạch bạch, tiểu bạch bạch đái bọn họ bay vào không trung một lát sau tới rồi thiên nam thành phụ cận, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy ở chung quanh. Trong rừng cây rơi xuống đất, sau đó cùng đi thiên nam thành, bán đồ vật linh tinh sự tình, mặc thất nguyệt liền giao cho Tiểu Hy, Tiểu Hy cũng là một người tinh, một đám cửa hàng dò hỏi, đã từng làm đệ nhất sơn trang thiếu chủ hắn, là tuyệt đối sẽ không làm coi tiền như rác, bị người khác hố, thế giới này quá lớn, cũng không biết ly thúc thúc ở nơi nào, bất quá lấy ly thúc thúc thủ đoạn, tự nhiên là có biện pháp ở trên đại lục nổi danh, cho nên Tiểu Hy cũng không thể lạc. Hậu hoa, mặc thất nguyệt nói, tiểu hy ngươi là cảm thấy lưu cũng sẽ làm nghề cũ, theo ta hiểu biết, ly thúc thúc hẳn là sẽ như thế, đã từng hắn tuổi tác khi còn nhỏ 10 năm lập nghiệp, hiện giờ tuyệt đối sẽ càng mau mới đúng, tuy rằng này một mảnh đại lục rất lớn, bất quá cũng sẽ không ngăn cản chúng ta chinh phục nó tâm, tiểu hy nắm tay nắm chặt nói, bọn họ trong không gian là có không ít linh dược khoáng thạch, tiểu hy linh tinh vụn vật đổi không ít hạ phẩm thiên võ. Thạch, hiện giờ bọn họ cũng coi như là tiểu hữu tài phú, chính là này hoàn toàn không đủ đâu, bất quá thiên nam thành quá tiểu, nơi này cũng không thích hợp làm khởi điểm đại làm một hồi, tiểu hy nói, mẫu thân, đổi không sai biệt lắm, cũng đủ dùng mẫu thân, tiểu hy trăm triệu không nghĩ tới, mặc thất nguyệt đi vào một nhà tiệm thuốc, này đó linh dược, còn có này đó đều cho ta chuẩn bị vài phần, thánh võ đại lục cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng, cho nên có... Quá nhiều mặc thất nguyệt không có gặp qua linh dược, cho nên mặc thất nguyệt bốn phía mua sắm, tiểu hy khóe miệng cuồng chiều lên, mẫu thân, ngươi không cần quá phá sản được không, chúng ta mới vừa có điểm tiền, ngươi đây là muốn hoàn toàn tiêu hết sao, mặc thất nguyệt xoa xoa đầu của hắn nói, ngươi cái này tiểu tham tiền, này một ít mẫu thân chính mình có thể thu phục, mặc thất nguyệt lấy ra tới một lọ đan dược, hỏi, loại này địa giai chữa thương đan, không biết có thể. Ở quý hiệu thuốc mua nhiều ít thiên võ thạch, đan dược, hiệu thuốc tiểu nhị sừng sốt, cái này, đến đi tìm ta ra đại sư giám định một chút, khách nhân chờ một lát một lát, giám định hoàn tất lúc sau, này bình thường chữa thương đan dược có thể đổi một ngàn hạ phẩm thiên võ thạch, mặc thất nguyệt trực tiếp đổi mười bình, mua không ít linh dược, có được ngày đó linh dược lúc sau, nàng có thể luyện chế ra không ít đan dược, tuyệt đối so với loại này bình thường đan dược đáng. giá. Đương Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị rời đi thiên nam thành thời điểm, phát hiện bị người theo dõi, Tiểu Hy đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm, không biết là ai lá gan như vậy đại, thế nhưng theo dõi chúng ta, Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta trên người không có bất luận cái gì thiên võ tri lực dao động, hơn nữa trên người còn có không ít thiên võ thạch, không bị người theo dõi liền kỳ quái, bọn họ cũng không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là vòng tới rồi một. Góc, đang chuẩn bị đối này mấy cái không biết sống chết người động thủ thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, dừng tay, kia võ tôn thất giai thực lực tán phát ra tới, làm đi theo mặc thất nguyệt, mẫu tử hai phía sau kia một ít lưu manh sắc mặt trắng bạch, xám xịt rời đi, một kinh hỷ thanh truyền đến, mặc tiểu thư, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, mặc tiểu thư càng ngày càng mỹ lệ động lòng người, tiểu hy bắt lấy mẫu thân nói. Mẫu thân, cái này anh hùng cứu mỹ nhân thúc thúc người nhận thức sao, mẫu thân, người tới đúng là mạnh vũ, mạnh vũ mặt cứng đờ hỏi, mặc tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thế nhưng xa đọa đến cho người khác đương mẹ kế, ngươi hà tất như thế đâu, phanh, tiểu hy nháy mắt ra tay, một chân đem mạnh vũ cấp đá bay, ngươi cái này phế tài, mẫu thân mới là ta mẹ ruột thân, mới không phải cái gì mẹ kế đâu. Đừng làm cho ta mẫu thân lại nhìn đến ngươi, bằng không bản tôn đem ngươi, ba điều chân đều cập đánh gãy, mạnh vũ thân thể bay đi ra ngoài, làm hắn kinh ngạc chính là, cái này tiểu hài tử ngay, từ đầu hắn không cảm giác được hắn trên người có bất luận cái gì thiên võ chi lực, chính là vừa động khởi tay tới hắn lại phát hiện người này thực lực cùng hắn tương đương, thậm chí so với hắn còn cường, mạnh vũ giận dữ hét mặc thất nguyệt, ngươi nữ nhân này thế nhưng lấy oán trả ơn. Mạc thất nguyệt nắm tiểu hy tay đi tới Mạnh Vũ bên người, cười lạnh nói, Mạnh Vũ, ngươi cho rằng lấy nhà ta tiểu hy thực lực, còn cần ngươi ra tay cứu giúp sao, ngươi quá xen vào việc người khác, Mạnh Vũ mặt trở nên xanh mét, cái này tiểu hài tử có thể ra tay đem hắn đà bay, bọn họ là không cần hắn ra tới anh hùng cứu mỹ nhân, Mạnh Vũ nói, Mạc thất nguyệt, ngươi cho rằng nịnh bợ thượng một thiên tài tiểu hài tử liền ghê gớm, chính ngươi bản thân chính là một cái phế vật. Chờ đến nhà hắn lão cha đối với ngươi không có hứng thú, ngươi liền chờ, khóc đi, lúc này, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn trầm chằm mạnh vũ nói, ngươi cái này phế vật, thật sự không phải giống nhau tìm chết qua, tiểu hy sinh khí, như vậy hậu quả là phi thường nghiêm trọng tích, mạnh vũ còn không có thấy rõ ràng tiểu hy thân hình, cả người liền giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, mạnh vũ chừng lớn đôi mắt nói, người võ tôn thất giai. Người cái này tiểu hài tử thoạt nhìn cũng liền bảy tám tuổi bộ dáng đi, sao có thể như vậy, cường, tiểu hy cũng sẽ không cho hắn phát ngốc thời gian, phanh phanh phanh, lại là mấy quyền oanh qua đi, mạnh vũ nháy mắt bị đánh thành đầu heo, a a a, mạnh vũ trừ bỏ kêu rên, thế nhưng đều không có cơ hội phản kháng, một đại nam nhân thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp ngoan tấu, hơn nữa cái này tiểu hài tử thực lực còn so với hắn cường. Mạnh vũ tức giận đến hộc máu, mặc thất nguyệt nói, hảo, tiểu hy, đừng lãng phí sức lực, chúng ta cần phải trở về, tính ngươi vận. May, mạnh vũ chừng mắt bọn họ mẫu tử hai bóng dáng, oán hận không thôi, lúc này có mặt khác mấy cái thanh niên nam tử xuất hiện, thấy được mạnh vũ thảm trạng tò mò hỏi, mạnh sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, mạnh sư đệ, rốt cuộc là ai đối với ngươi hạ như vậy độc thủ? Sư huynh, Các ngươi cần phải vì ta báo thủ hoa, mạnh vũ cực kỳ ủy khuất hướng bọn họ tố khổ, thế nhưng có như vậy không biết tốt xấu nữ nhân, còn làm người nhân cơ hội đánh lén mạnh vũ sư đệ ngươi, thật. Sự khi chúng ta huyền lôi tông là ăn chay sao, mạnh vũ nói, bọn họ hẳn là ra khỏi thành, mau đuổi theo, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy mới vừa đi ra khỏi thành môn, liền cảm giác được có vài đạo mạnh mẽ hơi thở tỏa định ở bọn họ trên người. Mặc thất nguyệt không có trực tiếp triệu hồi ra tiểu bạch bạch, mà là nắm tiểu hy tay đi ra thiên nam thành, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy thả chậm bước chân, làm mặt sau người đuổi theo, một cái quát lạnh thanh truyền đến, cho ta đứng, lại, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy xoay người lại liếc hướng bọn họ nói, các ngươi có chuyện gì sao, bọn họ liếc hướng kia bị đánh mặt mũi bầm dập mạnh vũ nói, các ngươi cũng dám ẩu đả ta huyền lôi tông người. Hôm nay cần thiết mang các ngươi hồi tông môn hảo hảo nói chuyện, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, tiểu hy âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi xem như thứ gì, làm chúng ta đi thì đi, cút cho ta xa một chút, tiểu tâm tiểu ra ta đạp các ngươi cái kia, cái gì huyền lôi tông, mạnh vũ sư huynh bộ mặt trở nên dữ tận lên, hảo tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo, động thủ, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Mạnh vũ nhắc nhở nói, sư huynh, các ngươi cần phải cẩn thận, này nhóc con thực lực ít nhất có võ tôn thất giai. những người này cười nói, tuy rằng còn tuổi nhỏ, thiên phú thực không tồi, bất quá cũng chỉ là võ tôn mà thôi, ngươi sư huynh chúng ta, đã sớm trở thành tôn giả, nói vậy lấy mạnh sư đệ, thiên phú, ba năm nội cũng sẽ đột phá trở thành tôn giả, lời nói rơi xuống hạ, bọn họ liền vọt đi lên, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. các ngươi thực lực có tôn giả giai rất lợi hại sao chỉ bạc vừa động mặc thất nguyệt quát lạnh nói thiên ti vạn lũ ba ba bá bọn họ tuy rằng thực lực đạt tới tôn giả giai chính là cũng chỉ là tôn giả nhất giai mà thôi tôn giả giai thăng cấp nhất giai luận võ tôn muốn khó thượng gấp 10 lần bọn họ một cái nhất giai đối mặt tu luyện thiên chi lực mặc thất nguyệt lục giai thật sự là quá bất kham một kích nháy mắt hạ gục tuyệt đối nháy mắt hạ gục A, mạnh vũ cả kinh kêu lên, vội vàng sau này đi, hắn không dám tin tưởng chờ mặc thất nguyệt, ngươi ngươi không phải không thể chuyển hóa thiên võ chi lực sao, như thế nào sẽ như vậy cường, như thế nào sẽ, mặc thất nguyệt trên mặt âm thanh lạnh lùng nói, mang theo này một ít phế vật cút đi, nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi tốt, nhất làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị, mặc thất nguyệt ôm tiểu hy, nháy mắt biến mất ở mạnh vũ trước mắt. Hiện giờ mạnh vũ còn không phục hồi tinh thần lại, vốn dĩ cho rằng nàng chỉ là một cái không thể tu luyện bình hoa nữ tử mà thôi, rõ ràng bọn họ cùng nhau tới thiên võ đại lục, chính là thực lực của nàng. Thế nhưng nháy mắt hạ gục bọn họ ở huyền lôi tông tu luyện nhiều năm sư huynh, này quá không thể tưởng tượng, mặc thất nguyệt về tới học viện lúc sau lợi dụng mua sắm lại. Đây linh dược bắt đầu luyện chế đan dược, rốt cuộc hiện tại đỉnh đầu rất khẩn. Thuận tiện cấp hiệu trưởng luyện chế một ít chữa thương đan dược cho hắn đưa qua đi, mặc thất nguyệt hỏi, hiệu trưởng, ngươi nói kia một cái xích long học viện hải tuyển, rốt cuộc khi nào bắt đầu a? hiệu trưởng nói, các ngươi hảo hảo chuẩn bị, nửa tháng lúc sau ta sẽ đưa các ngươi là người kia đi Nam Châu tiến hành hải tuyển, bất qua trước đó chúng ta học viện đến bán của cải lấy tiền mặt một ít, đồ vật kiếm điểm thiên võ cục đã mới được hoa, bằng không chúng ta phí báo danh đều phó không dậy nổi. Mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy hỏi, hiệu trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta thiên ẩn học viện, còn có cái gì có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật sao? Cái này hiệu trưởng là buồn giàu, nói, mặc thất nguyệt đồng học, ngươi sẽ luyện đan hẳn là luyện dược sư đi, luyện dược sư không thiếu tiền, nếu không ngươi cho ta mượn một chút đi, mặc thất nguyệt nói, ta thực cảm, tạ hiệu trưởng có thể thu lưu chúng ta mẫu tử hai, cũng thực cảm tạ hiệu trưởng ngươi cho ta nói rõ một cái lộ. Cho nên hải tuyển phí báo danh ta sẽ phụ trách. Hiệu trưởng kích động nhảy dựng lên nói, thật sự là thật tốt quá, mặc thất nguyệt đồng học, ngươi thật là một cái người tốt a nếu còn có nửa tháng phải tiến hành hải tuyển, mặc thất nguyệt chuẩn bị chuyên tâm tu luyện. Tuy rằng tôn giả lục giai thực lực ở thiên nam thành cái này, tiểu địa phương thực không tồi, đủ để nháy mắt hạ gục kia một ít cái gọi là tông môn thiên tài, chính là đặt ở toàn bộ lục địa. Toàn bộ xích vực, chỉ sợ cũng không tính cái gì, cho nên muốn nhanh lên tăng lên tu vi mới được, ba ngày lúc sau, ở thiên nam thành nam đoan, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, này một đạo quang mang phát ra cường thịnh lực hấp dẫn, làm cho cả thiên nam thành thế lực đều sôi trào lên, này tuyệt đối là có dị bảo xuất thế, như vậy vạn tái khó gặp gỡ cơ hội tốt, bọn họ tự, nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vì dị bảo dáng thế. Hiệu trưởng cũng vô cùng kích động tiến đến triệu tập bọn họ học viện bốn gã học sinh nói: Sinh Long học viện hải tuyển đại hội sắp bắt đầu, vì tránh cho các ngươi nhìn thấy đại trường hợp sẽ khẩn trương, cho nên bổn hiệu trưởng quyết định thừa dịp lúc này đây dị bảo xuất thế, các thế lực lớn tranh đoạt hết sức cho các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Sở Thanh Nguyên kích động nói: Thật tốt quá, ta còn tưởng trộm qua đi đâu, cái này có thể quang minh chính đại đi, phanh, ngươi cái này hỗn con bê. Lá gan chính là rất lớn hoa, hiệu trưởng một cái tát đánh, ninh tử mặc cúi đầu nói, hết thảy nghe hiệu trưởng phân phó, như vậy, chúng ta xuất phát đi, thiên ẩn học viện nhưng không có gì phi hành tọa kỵ, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng chân lên đường, mặc thất nguyệt là nhìn ra được tới hiệu trưởng là vì rèn luyện bọn họ, cho nên cũng không có triệu hồi ra tiểu bạch bạch, thiên ẩn học viện bốn vị học. Viên, trừ bỏ nàng cùng tiểu hy ở ngoài mặt khác hai cái cũng là chân nhân bất lộ tướng, sở thanh nguyên thực lực thế nhưng có tôn giả tam giai, ninh tử mặc cái này ngượng ngùng thiếu niên càng thêm khoa trương, tôn giả lục giai, như vậy tư chất, tuyệt đối sẽ bị thiên nam thành các rất có danh học viện điên đoạt, chính là bọn họ lại ở một cái danh điều chưa biết tiểu học viện, dọc theo đường đi hiệu trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, ở rừng cây bên trong xuyên qua, mặc thất. Nguyệt có thể nhẹ nhàng đuổi kịp nàng nện bước, bất quá nhưng thật ra có chút đau lòng tiểu hy, tiểu hy, muốn hay không mẫu thân bối ngươi đi, loại chuyện này, liền không nhọc phiền sư muội ta đến đây đi, tiểu hy đi lên, sở thanh nguyên đi tới tiểu hy trước mặt hàm hậu cười nói, tiểu hy nắm chặt hắn tiểu nắm tay nói, không cần, tiểu hy chính là nam tử Hán, ta có thể kiên trì, không cần người khác bối lạc. Dọc theo đường đi còn sẽ gặp được một ít ma thú, thánh thú linh, tinh, hiệu trưởng trực tiếp dọa tới rồi một bên, đem này đó tên phiền toái giao cho hắn bốn cái học sinh xử lý, bởi vì bọn họ nhanh chóng lên đường, đã sắp muốn tiếp cận mục đích địa, nam tuyệt rừng rậm, lửa chạy ở bùm bùm thiêu đốt, mặc thất nguyệt đi tới hiệu trưởng bên người nói, hiệu trưởng thực lực của ngươi hẳn là khôi phục không ít đi, bằng không cũng sẽ không như vậy yên tâm mang chúng ta tới nơi này. không biết hiệu trưởng hiện tại thực lực đến mức nào hiệu trưởng cười nói ngươi này tiểu nha đầu đan dược rất có hiệu thực lực của ta là khôi phu không ít không dám nói có bao nhiêu cường bất quá đợi chút tới rồi nam tuyệt rừng rậm các ngươi muốn cái gì liền trực tiếp đoạt ta bảo đảm ở chỗ này không ai có thể đủ giết được các ngươi là được bất quá không đến sinh mệnh nguy hiểm thời điểm lão phu là sẽ không ra tay tuy rằng các ngươi mấy cái thằng nhãi danh thiên phú không tồi Bất quá rốt cuộc quá tuổi trẻ, yêu cầu Hảo. Hảo tôi luyện một phen, nếu hiệu trưởng như vậy nói, nàng liền an tâm rồi. Cho dù gặp thiên nam thành thế lực lớn, có hiệu trưởng ở, ở hơn nữa nàng khế ước thú, nếu ai không biết sống chết chọc phải bọn họ, kia cũng chỉ có tự nhận xui xẻo phân. Bọn họ cuối cùng tiến vào nam tuyệt rừng rậm, bất quá lúc này này một mảnh rừng rậm nhưng có không ít người, bọn họ sôi nổi đang tìm kiếm kia xuất thế dị bảo. Hiệu trưởng tuyển hảo một chỗ nói, hảo, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, các ngươi tự do hoạt động, mặc kệ các ngươi là chọc ma thú vẫn là chọc các thế lực lớn người đều có thể, chỉ cần không cho chính mình rảnh rỗi thì tốt rồi, tới rồi nơi này không thể bạch bạch lãng phí tài nguyên. Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy khóe miệng run rẩy, cảm tình hiệu trưởng dẫn bọn hắn tới không phải đối kia một cái, trong truyền thuyết dị bảo cảm thầy hứng thú, mà là vì đến gây chuyện sự. Tìm người khác phiền toái, hắn đem nơi này, trở thành thí luyện trường, đem kia, một ít các đại tông môn cùng học viện những thiên tài, trở thành sống biên ngắm, hiệu trưởng ngày thường không đi học, vừa lên khóa thế nhưng liền cấp ra như vậy cực đoan nhiệm vụ, cũng khó trách sở thanh nguyên, cùng ninh tử mặc này hai tên gia hỏa thiên phú không giống bình thường, mặc thất nguyệt bọn họ bắt đầu dựng lều trại, chính là còn không có chờ bọn họ tìm người khác phiền toái. người khác thế nhưng tìm viền toái tìm được bọn họ trên đầu tới mấy cái người thanh niên đã đi tới hỏi các ngươi là cái nào thế lực người sở thanh nguyên phi thường tự hào nói chúng ta là thiên ẩn học viện người đối phương nói thầm thiên ẩn học viện cái gì bất nhập lưu học viện a khó trách tới người như vậy thiếu này khối địa bàn chúng ta coi trọng các ngươi thu thập đồ vật cút cho ta nhìn đến bọn họ không dao động bọn họ lại nói Nói cho các ngươi, chúng ta chính là thiên nam thành đệ nhất học viện người, thức thời một chút liền nhanh lên đem, địa bàn nhường ra tới, liền tính bọn họ báo ra lai lịch, mặc thất nguyệt bọn họ cũng không dao động, sở thanh nguyên nhất tay nói, báo cáo hiệu trưởng, xem ra nhiệm vụ muốn trước tiên chấp hành, còn thỉnh hiệu trưởng phê chuẩn, hiệu trưởng trở về một câu, tùy ý, sở thanh nguyên kia tròn vo thân mình, về phía trước suy sụp vài bước. nói xem ra các ngươi là muốn đánh nhau đi nhanh lên động thủ ha ha ha cái này mập mạc thế nhưng muốn cùng chúng ta đánh nhau chúng ta liền thành toàn hắn đi nhất định đánh hắn liền hắn cha mẹ đều không quen biết hôm nay nam đệ nhất học viện nhóm người này học sinh hùng hổ đối thiên ẩn học viện bốn gã học viện động thủ phanh phanh phanh thực mau thiên ẩn học viện các vị thỏa mãn bọn họ tìm đánh nguyện vọng thống thống khoái khoái đem bọn họ cấp hung hăng tấu một đốn Đây là một đám cái gì yêu nghiệt, lại là như vậy cường, liền kia một cái nhóc con thế nhưng đều có vo tôn thất giai thực lực. Ngươi véo véo ta, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ, lúc này bọn họ biết vậy chẳng làm a Tiểu hy phúc hậu và vô hại nhìn về phía bọn họ nói, vài vị thúc thúc, các ngươi còn có nghĩ làm chúng ta nhường ra nơi này địa bàn đâu, bọn họ vội vàng lắc lắc đầu nói, không dám. Chúng ta cũng không dám nữa, các ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, chúng ta trước cáo từ. bọn họ té ngã lộn nhào tốc độ rời đi thiên ẩn học viện doanh địa, mà bọn họ địa bàn cũng cuối cùng khôi phục an tĩnh. Cũng bởi vì thiên ẩn học viện gia nhập, vốn dĩ đã thực náo nhiệt nam tuyệt rừng rậm trở nên càng thêm náo nhiệt lên, bởi vì bọn họ quá có thể gây chuyện thị phi, đặc biệt là sở thanh nguyên đồng học, đi đến nào đều đem kiều hận giá trị cấp kéo tràn đầy. Sau đó đấu võ, nếu là mặt khác lão sư, quán thượng như vậy vấn đề học sinh tuyệt đối sẽ cảm thấy đầu lớn như đấu, chính là hiệu trưởng đại nhân nhưng vẫn cười phí thường vừa lòng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, bọn, họ quả thật là tới rồi một cái không giống bình thường học viện, bọn họ dọc theo đường đi hoành hành ngang ngược, bất quá luôn có đa đến ván sắt thời điểm, rốt cuộc nam tuyệt thành cũng có không ít thiên tài. Này một đội người, thực lực đều so với bọn hắn cao thượng một chút, còn có một cái tôn giả thất giai ở đội ngũ bên trong, ha ha ha, này vài người đều chán sống, thế nhưng tìm phiền toái tìm được trên đầu chúng ta tới, bọn họ chẳng lẽ không biết sao, hầu sư huynh chính, là chúng ta thiên nam thành đệ nhất thiên tài, đúng vậy, thật là không biết sống chết a. mà bọn họ nói kia một cái thiên nam thành đệ nhất thiên tài, thực lực có tôn giả thất giai. Ở mọi người bên trong hạc trong bầy gà, vẻ mặt ngạo nghễ đấu võ lúc sau, sở thanh nguyên bọn họ ở vào hạ phong, hiện giờ bọn họ đã bị vây quanh lên, hầu tử hoa ánh mắt đảo qua bọn họ nói, hiện tại quỳ xuống tới cấp chúng ta xin lỗi, như vậy từ bỏ, bằng không chúng ta liền đánh tới các ngươi, khuất phục mới thôi, sở thanh nguyên nói, không có khả năng, có loại các ngươi liền giết ta, muốn ta quỳ xuống, nằm mơ đi, ninh tử mặc hơi hơi ngước mắt. kia một chương thanh tú trên mặt hiện lên một tia túc sát, các ngươi không thể thật quá đáng, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, phàm là đều thối lui một bước, như thế nào, bọn họ nhìn về phía mặc thất nguyệt kia tuyệt sắc dung nhan, cười nói, không nghĩ quỳ xuống tới xin lỗi cũng đúng, bất quá mỹ nhân ngươi có, phải hay không phải có sở tỏ vẻ, a, đột nhiên, huyết sắc bắn ra, mặc thất nguyệt chỉ bạc đã ra tay, thế không thể đỡ, bọn họ kinh ngạc nói, sư huynh Nữ nhân này thế nhưng có tôn giả lục giai thực lực, hầu tử hoa về phía trước, lục giai lại như thế nào, trung quy là cùng ta kém nhất giai xem ta bắt lấy cái này tính tình hòa bạo nữ tử. Nói xong, đại trưởng hướng tới mặc thất nguyệt huy qua đi, thần phong tay, sở thanh nguyên bọn họ sắc mặt đại biến, vội vàng hô, sư, muội, cẩn thận, bọn họ nhìn kia một trưởng, như gió giống nhau vỗ vào mặc thất nguyệt trên người, người khác thở dài, ai? Sư huynh quá không biết thương hương tiếc ngọc, như vậy một cái mỹ nhân trọng thương nhưng không tốt, đúng vậy, thần phong tay đâu, chính là hầu sư huynh tương đối mạnh mẽ nhất chiêu, phanh, chính là trong trước mắt, bọn họ liền nhìn đến kia một mạt màu tím thân ảnh biến mất mà hầu tử hoa kia nhất chiêu đương nhiên cũng thất bại, nè tránh, thật, nhanh thân pháp, kia một mạt màu tím thân ảnh tốc độ, so cao hơn nàng nhất giai hầu tử hoa tốc độ muốn mau đến nhiều. Cho nên hầu tử hoa căn bản là thương không đến nàng, hầu tử hoa sửng sốt, đối mặt thất nguyệt thừa thắng xông lên, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nên ta phản kích lúc, thiên ti vạn lũ, đây là thứ gì? Đối mặt sôi nổi hỗn loạn chỉ bạc, hầu tử hoa cảm giác sức đầu mẻ chán, hắn vội vàng trốn tránh, chính là quần áo lại bị chỉ bạc cấp cắt qua, không ít, hầu tử hoa tuy rằng nói là một cái thiên phú không tồi thiên tài. Chính là thực chiến kinh nghiệm lại không phải giống nhau khuyết thiếu, đối mặt chỉ bạc công kích, hắn thực mau liền rối loạn đầu trận tuyến, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, vạn sinh tịnh, oanh, một tiếng vang lớn, hắn bị bao phủ ở màu bạc quang mang bên trong, thực mau hầu tử hoa trở nên vô cùng chật vật, lúc này màu bạc nguyệt mang nhô lên cao lập lòe lạnh băng quang mang, còn lại người, ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, hiện tại là ban ngày a Như thế nào sẽ có màu bạc ánh trăng, ngu ngốc, này không phải ánh trăng, càng như là nữ nhân kia binh khí, nguyệt phá thương khung, kia một vòng màu bạc ánh trăng hướng tới hầu tử hoa quét ngang lại đây, căn bản là không cho phép hắn trốn tránh, người khác sắc mặt đại biến, hô hầu sư huynh, tiểu tâm hoa, ầm ầm ầm, đối mặt như vậy mạnh mẽ sát chiêu, hầu tử hoa kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng muốn toàn, lực trốn tránh, chính là tốc độ quá chậm. cuối cùng thân thể hắn bị màu bạc nguyệt mang cấp cắn nuốt a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai mà dư lại kia một ít người trợn mắt há hốc mồm nhìn mặc thất nguyệt đây là quái vật sao thế nhưng vượt cấp đánh bại so nàng cao nhất giai hầu sư huynh này này quá không phải người sở thanh nguyên kích động nói sư muội quá lợi hại đánh hào bổng ninh tử mặc cũng làm ra tới thành khẩn đánh giá sư muội rất mạnh thực biến thái A, mặc thất nguyệt nói, vậy các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên động thủ, hảo lạc, đối mặt hùng hổ mấy người, nhìn nhìn lại bọn họ thiên tài sư huynh thản không nỡ nhìn bộ dáng, bọn họ khóe miệng run rẩy chúng ta đầu hàng, có thể hay không không đánh A, sở thanh nguyên cười nói, không được qua, nhìn đến sư muội như vậy lợi hại, chúng ta có chút tay ngứa, vừa lúc đem các ngươi luyện tập, phanh phanh phanh, lại là một đốn đau ẩu, Tuy rằng xác định kia một cái bảo bối ở Nam tuyệt rừng rậm, chính là bảo bối cũng chỉ là nở rộ ra tới một chút quang mang, kế tiếp liền biến mất dấu tung tích, làm mọi người như là ruồi nhặng không đầu giống nhau ở Nam tuyệt rừng rậm tìm tòi. Tiểu Hy nói, có thể khiến cho như vậy một phen oanh động, kia cũng là một cái bảo bối, mẫu thân ta không thể bỏ qua đâu. Mặc thất nguyệt nói, liền tính biết là một cái bảo bối, liền tính chúng ta biện pháp tại như vậy nhiều người bên. Trong cướp được tay, bất quá cũng phải tìm đến lại nói, ô ô ô, chủ nhân, ngươi có phải hay không đem luôn ra cập đã quên, thất nguyệt trong không gian, tiểu kim mang theo khóc nức nở nói, kia nước mắt, như là hạt đậu vàng giống nhau rớt ra tới, mặc thất nguyệt nói, ngươi, tiểu kim nói, nhân gia tuy rằng không thể chiến đấu, chính là tầm bảo tay thiện nghệ đâu, vô luận cái gì bảo bối. Đều trốn bất quá ta cảm giác, chủ nhân ngươi phóng ta ra tới ta cho ngươi tìm bảo, bối, mặc thất nguyệt đem tiểu kim cấp thả ra, tiểu hy nhìn đến kia ánh vàng rực rỡ tiểu lão thử, hỏi, mẫu thân, ngươi chừng nào thì khê ước một con như vậy tiểu nhân khê ước thú, từ đem tiểu kim cấp khê ước lúc sau, bởi vì chiến đấu không dùng được khiến cho nó ở khê ước, trong không gian nghỉ ngươi không có làm nó ra tới, liền tiểu hy đều không có gặp qua này tiểu đáng thương. Mặc thất nguyệt nói, đây là tiểu kim, tử long tinh thạch bảo hộ thần thú, chính là không có gì. Sức chiến đấu, nghe nói có thể tầm bảo, này còn không có chứng thực, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tầm bảo, thật vậy chăng, như vậy tiểu kim thật sự là quá lợi hại. Bị như vậy một cái đáng yêu tiểu nam hài khen, tiểu kim đắc ý đến không được, gật đầu nói, này đương nhiên là thật sự lạc, tiểu kim sẽ không đối chủ nhân nói dối. Tiểu Hy nói, như vậy Tiểu Kim, chúng ta đi tầm bảo đi, đi tìm kia dị bảo, Tiểu Kim nói, kia dị bảo ly ta khoảng cách có chút xa, cho nên ta còn không cảm giác được. Ngạch, Tiểu Hy ngây ngẩn cả người, đánh giá trong tay Tiểu Kim chuột nói, Tiểu Kim, ngươi không phải là ở lừa dối chúng ta đi, sẽ không sẽ không, tuy rằng tìm không thấy kia dị bảo, chính là ta có thể cảm ứng được mặt khác đồ vật hoa, bên phải một trăm bước. Có một gốc cây linh dược, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy tạm thời tin nó một hồi, quả thực tìm được rồi một gốc cây thực ẩn nấp linh dược, phía trước hai trăm bước, có còn, có trong lúc nhất thời, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc cũng vội đi lên, sở thanh nguyên nói, sư muội a, chúng ta hiện tại không có tìm người đánh lộn mà là rút thảo, hiệu trưởng ở trong tối nhìn có thể hay không sinh khí qua. ninh tử mặc nói, thanh nguyên, này không phải thảo, là linh dược. Thực đáng giá, đáng giá, vừa nghe đến đáng giá, sở thanh nguyên liền đặc biệt có nhiệt tình, không có biện pháp, thiên ẩn học viện thật sự là quá nghèo quá nghèo, bọn người kia, hiệu trưởng tức giận nhìn hắn học sinh không làm việc đàng hoàng, tức giận đến lông mày run lên, hắn ám mà nói thầm, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm, thế nhưng có thể tìm được nhiều như vậy bảo bối, làm cho ta cũng muốn gia nhập, nếu là lão phu có tốt như vậy vận khí. Tùy tiện một đào đều có thể đào ra linh dược ra tới, ta thiên ẩn học viện phí tổn cũng sẽ không như vậy khẩn trương, lúc này, tiểu kim tới rồi một cái thạch đôi trước, nó ngưng lại, tiểu hy hỏi, tiểu, kim, làm sao vậy, tiểu kim nói, chủ nhân, cái này hòn đa dưới, hẳn là có một cái tàng bảo địa linh tinh địa phương, bất quá bên trong chỉ sợ cũng có không ít cơ quan, không biết chủ nhân muốn hay không đi vào. Tiểu hy nói, mẫu thân nói, muốn đại triển thân thủ, kia cần thiết phải có tích lũy ban đầu, hiện giờ ta trên người tài chính không đủ, này một cái bảo tàng không thể buông tha, mẫu thân ngươi nói đi, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, thật bắt ngươi cái này tiểu tham, tiền không có cách nào, nàng nhìn về phía tiểu kim nói, tính nguy hiểm có bao nhiêu cao, tiểu kim nói, thẳng là khó không được chủ nhân, như vậy, sấm đi, tốt. Ta lập tức vi chủ nhân mở ra này một cái bảo tàng, vàng chẳng những là tầm bảo tay thiện nghệ, hơn nữa phá cơ quan cấm chế cũng là nhất đẳng nhất tay thiện nghệ, tử long tinh thạch bảo hộ thần thú, cho dù không có bất luận cái gì sức chiến đấu, cũng không phải vật phàm, mặc thất nguyệt nhìn về phía sở thanh. Nguyên bọn họ nói, các người muốn vào đi sao, sở thanh nguyên kích động nói, bảo tàng đâu, ta đời này đều không có gặp qua, sư muội liền mang ta cùng đi đi. Ninh tử mặc nói, ân, ta cũng muốn đi, mặc thất nguyệt nhìn về phía kia một phiến mở rộng ra cửa đá, mở miệng nói, hảo, nếu các ngươi muốn đi xuống, như vậy hết thảy nghe ta chỉ huy, xong việc cẩn thận, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc gật gật đầu nói, ân, chúng ta đã biết, mặc thất nguyệt nói, vàng, còn không, nhanh lên dẫn đường, hảo, chủ nhân cùng ta tới, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, nhảy vào kia cửa đá bên trong. Mặc thất nguyệt, tiểu hy, sở thanh nguyên còn có ninh tử mặc bọn họ nhanh chóng đuổi theo, phanh phanh phanh, phanh tiểu kim thân thể thực biêu hãn, trực tiếp đấu đá lung tung phá hư bên trong cơ quan, hết thảy ám khí thương không đến nó, độc cũng không làm gì được, tuyệt đối là một con phi thường ngoan cường tồn tại, răng rắc răng rắc, một phiến môn cơ quan bị, tiểu kim mở ra, đương môn vừa mở ra thời điểm, sở thanh nguyên thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Thiên võ thạch, đây là thiên võ thạch, ninh tử mặc nói thầm, thanh nguyên, này giống như cùng ta thấy đến thiên võ thạch không giống nhau, tiểu hy đi vào, nhặt lên một khối thiên võ thạch nói, là không giống nhau, bên trong chất chứa thiên võ tri lực càng cường đại hay là đây là trong truyền thuyết cao cấp thiên võ thạch, bọn họ ở thiên nam thành cái này tiểu địa, phương, nhiều nhất cũng chỉ là gặp qua trung cấp thiên võ thạch mà thôi, cao cấp liền cái bóng dáng cũng không thấy. Sở Thanh Nguyên nói, nhất định là cao cấp thiên võ thạch, cái này chúng ta có thể ăn cơm no, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hỗn độn, cao cấp thiên võ thạch chính là phi thường chân quý, mà gia hỏa này tâm nguyện thế nhưng là này, hay là bọn họ không có tới học viện phía trước liền cơm đều ăn không đủ no sao, mặc thất nguyệt nói, này đó cao cấp huyền linh, thạch, ta trước thu thập đi lên, hồi học viện ở phân phối, thực mau liền phải tiến hành xích long học viện hải tuyển. Này đó cao cấp huyền linh thạch, sở thanh nguyên trả lời, này đó đều là sư muội ngươi phát hiện, chúng ta chính là tới thấu xem náo nhiệt, có thể nhìn đến cao cấp thiên võ thạch lớn lên bộ dáng gì, ta đã thực thỏa mãn, ninh tử mặc nói, đúng vậy, tiểu hy nói, các ngươi hai người ngượng ngùng xoắn xít làm gì, nhà ta mẫu thân là sẽ không bạc đãi người một, nhà, mặc thất nguyệt đem toàn bộ bảo khố cao cấp huyền linh thạch toàn bộ đều cấp thu lên. Lúc này, Vàng nói, chủ nhân, còn có càng thêm bảo bối đồ vật, ở bên trong, ầm ầm ầm, tầm bảo tay thiện nghệ ở một lần ra tay, kế tiếp lại là một đống cao cấp thiên võ thạch, tiểu hy hai mắt đều bởi vì vui vẻ mà biến thành trăng non trạng, quá tuyệt vời, có này đó tư bản ta có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành xích vực nhà giàu số một, sở thanh nguyên hỏi, sích... Vực nhà giàu số một là cái gì khái niệm tiểu hy nói, ngươi mười đời không lo ăn không lo xuyên không lo trụ, sở thanh nguyên cười nói, tiểu sư đệ ngươi tuổi còn trẻ thế nhưng liền như vậy có khát vọng, chờ ngươi hoàn thành nguyện vọng lúc sau, quản cơm ăn sao, ta có thể hay không cho ngươi làm công hoa, hì hì hì, có thể hoa, một cái khác phòng, đảo không phải thiên vo thạch, mà là một ít chân quý khoáng thạch, mấy thứ này tuyệt đối là luyện khí tuyệt hảo bảo bồi hoa. Tiểu kim nhìn phía trước tường đá nói, chủ nhân, bên trong giống như còn có một cái càng thêm lợi hại bảo bối, chính là ta cảm giác bên trong có nguy hiểm, chúng ta muốn hay không xông vào, mặc thất nguyệt nói, hết thảy cẩn thận, phát hiện có nguy hiểm đúng lúc lui lại, là, tiểu kim gật gật đầu nói, ầm um, ầm um, ầm, um. tiểu kim đem trước mắt này một phiến môn bắn cho khai, liền ở nó vọt vào đi thời điểm, giống giống giống, ra thú tiếng gầm gừ truyền ra tới, một cái đen nhánh, Khổng lồ ma thú, mang theo điên cuồng hướng tới tiểu kim bắt qua đi, tiểu kim hét lớn, chủ nhân, cứu mạng hoa, màu bạc quang mang chợt lóe, chỉ bạc lôi kéo tiểu kim thoát đi kia một đầu manh thú bồn máu miệng rộng, sở thanh nguyên kinh hô, thảo cường đại ma thú, sư muội chúng ta nhanh lên lui lại, mặc thất nguyệt nói, tiểu kỳ, các ngươi cũng nghẹn thật lâu, ra tới hoạt động hoạt động gân cốt đi. Nàng chỉ vào kia một cái khổng lồ mãnh thú nói, cùng nhau, xử lý nó, đột, nhiên, vô số đạo quang mang hiện lên, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu vân, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều, đối trước mắt này một con đen nhánh mãnh thú triển khai một hồi quần ẩu, thiên A, này sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc lúc này đều choáng váng, thế nhưng có nhiều như vậy thánh thú, sở thanh nguyên khóe miệng run rẩy học muội, này đó sẽ không đều là ngươi khề ước thú đi. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, này đó đều là ta khê ước thú, phanh, sở thanh nguyên, cùng ninh tử mặc ngã quỵ trên mặt đất, tự đáy lòng bình luận, qua biến thái, thế nhưng khê ước năm con, này quả thực là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là chúng ta nên kiến thức hạn hẹp sao, này một con ma thú ở tiểu kỳ chúng nó quân ẩu dưới, bị tấu thảm hề hề, chỉ có thể trên mặt đất kêu rên, mặc thất nguyệt hỏi, Tiểu Kim, ngươi không phải nói nơi này có bảo bối sao, ở nơi nào, nơi này trừ bỏ cái này to con, giống như không có những thứ khác, Tiểu Kim nói, đương nhiên là, có, nguy hiểm giải trừ, Tiểu Kim có thể yên tâm lớn mật ở chỗ này đi lại, nó khởi động một cái cơ quan, lập tức toàn bộ thạch thất đều chấn động lên, oanh, một trận vang lớn, dưới nền đất đột nhiên chậm rãi dâng lên một cái đen nhánh đại quan tài. sở thanh nguyên run rẩy nói là quan tài sẽ không bên trong còn có tử thi đi nơi này có thể hay không có quỷ thật là đáng sợ tiểu hy khóe miệng run rẩy sở sư huynh ngươi một cái nam tử hán thế nhưng còn sợ quỷ tiểu hy đều không sợ sở thanh nguyên bắt được ninh tử mặc nói ai nói nam tử hán liền không thể sợ quỷ oa ta chính là sợ tiểu kim nói chủ nhân quan tài có cái gì ta cho ngươi mở ra Đừng nhìn tiểu kim lúc sau bàn tay một phen lớn nhỏ, lực lượng lại phi thường cường, nho nhỏ thân thể va chạm qua đi, liền đem này một cái đen nhánh quan tài cấp đẩy ra, trong quan tài đen nhánh một mảnh, tiểu kim vọt đi vào, ôm ra tới một cái đen nhánh cái hộp nhỏ nói, chủ nhân, chính là thứ, này, hưu, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, tiểu ngân tử đánh giá cái này đen nhánh hộp thấp giọng nói, cái hộp này, rốt cuộc có thứ gì? Vì cái gì ta có một loại rất quen thuộc cảm giác, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu kim, cái hộp này có thể mở ra sao, tiểu kim nói, chủ nhân, cái hộp này, cũng không có bất luận cái gì cơ quan, chỉ có một phi thường cường đại thượng cổ cấm chế, căn bản là mở không ra, tiểu ngân tử nói, thượng cổ cấm chế sao, như vậy thử xem long máu, đi, tiểu ngân tử tựa hồ rất muốn biết bên trong nếu cái gì, cho nên không chút nào bùn xỉn chính mình long huyết. Thì tách, cả đời, nó tích huyết bị cái hộp này cập cắn nuốt, chính là cái hộp này như cũ mở không ra, chẳng lẽ không đủ, tiểu ngân tử lại thả một ít huyết, tại sao lại như vậy, ta tiếp tục thử xem, lúc này, nó đầu nhỏ bị bóp lấy, tiểu hy phi thường nghiêm túc nhìn nó nói, tiểu ngân tử, liền tính bên trong bảo bối, ngươi cũng không thể như vậy không muốn, sống nữa được không, ngươi vốn dĩ liền lực lượng hao hết. Ở hơn nữa tiểu thân thể chỉ có như vậy điểm đại, ngươi như vậy không muốn sống lấy máu, là tưởng bản tôn cho ngươi nhặt xác không thành, tiểu ngân tử rụt rụt đầu, cái gì đều không còn nói, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu ngân tử, ngươi rốt cuộc hoài nghi phương diện này có cái gì, tiểu ngân tử nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lại có long tộc một tia cộng thắng, cái hộp này bên trong có lẽ trang cùng thần long có, quan hệ đồ vật. Có lẽ có manh mối làm chúng ta tìm được tín đại ca bọn họ. Tiểu Kim nói, Ngân Long Đại Nhân, nếu ngươi huyết có thể cởi bỏ này cấm chế, như vậy một giọt huyết như vậy đủ rồi. Nếu không được nói, lại nhiều biện pháp cũng vô dụng, cho nên ngươi mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu ngân tử đầu nhỏ nói, ta biết ngươi thực lo lắng ngươi huynh đệ. Bất quá cũng không thể làm bệnh, chúng ta sẽ tìm được biện pháp. Mở ra cái hộp này, tiểu ngân tử gật gật đầu nói, ân, ta. tin tưởng đại chủ nhân nhất định có thể làm được mặc thất nguyệt bọn họ tại đây một chỗ bảo tàng nơi được mùa bất quá đương vừa mới đi ra nơi này thời điểm bên ngoài thế nhưng vây quanh một đám người ra tới ra tới sư thúc thật là liệu sự như thần a có người phát hiện này một chỗ bảo tàng nơi tất nhiên sẽ ra tới chúng ta căn bản là không cần phải đi vào mạo hiểm chỉ cần lưu lại bọn họ là đến nơi mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hai người đáy mắt hiện lên một tia hàng quang nguyên lai like này một đám người muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau hoa đây là một con hơn mười người tiểu đội đương nhìn đến ra tới chính là ba cái người trẻ tuổi cùng một cái tiểu hài tử thời điểm liền càng thêm định liệu trước bọn họ nhìn chằm chằm trong đó nhiều tuổi nhận, nhắc nhở nhất khổng lồ sở thanh nguyên nói tiểu tử các ngươi tại đây tàng bảo nơi được đến cái gì bảo bối sở thanh nguyên hàm hậu nói các ngươi muốn biết chính mình vào xem Thì tốt rồi sao, làm gì hỏi chúng ta, đi vào xem, chỉ sợ bên trong bảo bối đều bị các ngươi dọn không đi, bọn họ âm thanh lạnh lùng nói, bên trong có cơ quan, chúng ta sợ hái liền ra tới, bên trong bảo bối khẳng định nhiều đến là, các ngươi vào xem đi, sở thanh nguyên trả lời, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy khóe miệng nhẹ nhàng một xả, sở thanh nguyên thoạt nhìn hàm hậu cũng không phải cái gì thiện cha hoa. hiển nhiên những người này cũng sẽ không bị sở thanh nguyên cấp lừa dối bọn họ âm thanh lạnh lùng nói trước đem người cấp bắt lại soát người nếu là không có chúng ta ở đi vào tiểu hy vẫy vẫy tay nói xem ra trận này giá cần thiết muốn đánh ninh tử mặc thấp giọng nói chính là chúng ta đánh không lại bọn họ người trẻ tuổi còn hảo chính là này trong đó lại có mấy cái trưởng lão cực bắc nhân vật ít nhất đều là cao giai tôn giả Nếu không phải bọn họ thực lực so với bọn hắn cao thượng quá nhiều, sở thanh nguyên cũng không cần phải lừa dối bọn họ, trực tiếp đánh chính là, tiểu hy cười nói, hắc hắc, các ngươi sẽ không quên ta mẫu thân còn có cái gì đòn sát thủ đi, động thủ, liền ở đối phương ra lệnh một tiếng thời điểm, mặc thất nguyệt cũng đem tiểu kỳ chúng nó cấp lôi ra tới, thiên a, như thế nào nhớ như vậy Thánh thú, này đó thanh thú từ nơi nào toát ra tới. Trước bắt lấy mấy người kia, bảo bối nhất định ở bọn họ trên người, ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, một hồi hỗn chiến kéo vang, liền ở ngay lúc này một người từ đám người bên trong lược ra, thế nhưng có mà tôn nhất giai thực lực, mà người này mục tiêu thế nhưng là thực lực thấp nhất tiểu hy, sở thanh nguyên cả giận nói, đê tiện, một cái mà tôn thế nhưng đối phó một cái tiểu hải tử, tiểu sư đệ, cẩn thận, thiên ti sát. Mặc thất nguyệt cũng nổi giận, này lão bất tử cũng dám đối nàng nhi tử xuống tay, liền ở người kia phải bắt được tiểu hy thời điểm, đột nhiên một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện, oanh, một tiếng, người kia liền bay đi ra ngoài, hắn chừng lớn đôi mắt nói, sao có thể, thiên nam thành thế nhưng có như vậy cho rằng cao thủ, áo bào trắng lão giả lăng không mà đứng, giống như cao thâm kho đoán cường giả giống nhau, lạnh nhạt liếc hướng người nọ nói, cấp bản tôn lăn. Các ngươi xem như thứ gì, cũng dám đối lão phu đệ tử động thủ, bàng bạc tinh thần lực uy áp, làm cho bọn họ trên chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, kết quả bọn họ chỉ có thể thật cẩn thận mang. Theo này đó đệ tử xám xịt cút đi, chờ đến bọn họ biến mất, sở thanh nguyên nhảy dựng lên nói, hiệu trưởng, không nghĩ tới ngươi như vậy uy vũ khí phách, thật là làm ta nhìn với con mắt khác qua. Hiệu trưởng tức giận đến run lên lông mày nói, lão phu vẫn luôn rất lợi hại. Chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi, chính mình cẩn thận, hắn thân hình nhoáng lên, lại một lần biến mất ở bọn họ trước mặt, nam tuyệt rừng rậm trước sau như một náo nhiệt, mà thiên ẩn học viện bốn, gã học viện cũng ở tiếp tục tầm bảo, tầm bảo trên đường gặp được tìm cha, liền thuận tiện tấu, to như vậy một cái nam tuyệt rừng rậm, phàm là có giá trị đồ vật đều bị tiểu kim cấp tìm cái biến, hiển nhiên tiểu hy cùng tiểu kim là càng ngày càng có ăn ý. Tiểu Kim, ngươi thật sự là quá lợi hại, ô ô ô, Tiểu Hy, ngươi di tình biệt luyến, cái này làm cho Tiểu Ngân Tử có một loại thất sủng cảm giác, cho nên Tiểu Ngân Tử đối Tiểu Hy lên án một phen, Tiểu Hy trấn an Tiểu Ngân Tử, bị thương tâm, cười nói, an lạc, an lạc, Tiểu Ngân Tử như cũ là ta quan trọng nhất đồng bọn, bất quá Tiểu Kim là ta kiếm tiền hảo đồng bọn, các ngươi phân công không giống nhau lạc, ghen cái gì? Hừ, ngươi đều rớt đến tiền trong mắt, tiểu ngân tử tức giận nói, mặc thất nguyệt nói, tiểu kim, ngươi đều đem này nam tuyển rừng rậm tìm khắp, thế nhưng không có tìm được cái kia dị bảo, cái kia dị bảo rốt cuộc là thứ gì? Tiểu kim nói, phòng chừng có thứ gì đem kia dị bảo cấp, ẩn nấp rồi, cho nên chúng ta tìm lâu như vậy không có tìm được, lại quá không lâu, đó là xích long học viện hải tuyển nhật tử tới rồi, không ít thế lực người chuẩn bị rời khỏi. Từ bỏ tìm kiếm kia dị bảo, tuy rằng dị bảo rất quan trọng, chính là có thể hay không tiến vào xích long học viện, chính là quan hệ một người tiền đồ, bọn họ tự nhiên là không nghĩ bởi vì một cái dị bảo mà bỏ qua. Hiệu trưởng cũng ra tới nhắc nhở bọn họ, các ngươi nhiều nhất còn có ba ngày thời gian. Nếu là ba ngày thời gian trôi qua, các ngươi nhất định phải cùng ta hồi học viện chuẩn bị đi Nam Châu Thành, cũng chính là Nam Châu Hải Tuyển địa phương, chúng ta đã biết. Cùng ngày ngày mộ, đột nhiên lại là một trận quang mang nhằm phía phía chân trời, ở kia quang mang bao phủ dưới, mọi người đều cảm giác linh hồn bị lễ rửa tội giống nhau, là dị bảo, tuyệt đối là kia một cái dị bảo, tuyệt đối không thể làm người cấp dành trước, ba ba bá, vô số đạo thân ảnh, vọt qua, đi, mà mặc thất nguyệt bọn họ đương nhiên cũng sẽ không tại chỗ đợi, dùng nhanh nhất tốc độ đi trước kia một đạo quang mang phát ra ra tới. Lúc này nam tuyệt trong rừng rậm tâm lớn nhất hồ nước ngưng hàn hồ phía trên, một đầu dao long đang cùng một con diều hâu dây dưa, con rắn nhỏ, kia dị bảo ở thân thể của ngươi đi, kêu ra tới, không nên ép ta xé nát thân thể của ngươi, dao long nổi giận mắng, ngươi này con chim nhỏ, ngươi có bản lĩnh xé nát ta thử xem a là kia một, khôi phá cục đá chính mình chạy đến ta trong bụng, lại không phải ta muốn nuốt vào, tuy rằng không biết nó có ích lợi gì. bất quá ta đồ vật là tuyệt đối sẽ không cho ngươi ầm ầm ầm trước mặt mọi người người tới nơi này thời điểm liền thấy được hai chàng đại chiến bọn họ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người có lầm hay không a thần thú ở đại chiến chúng ta còn hấp dẫn sao chúng ta không ai có thể đủ đánh bại được thần thú mặc thất nguyệt bọn họ vừa mới tới nơi này nhìn đến kia hai cái quái vật khổng lồ đánh nhau rồi cũng thực bất đắc dĩ hiện giờ tới rồi thiên võ đại lục lực lượng cấp bậc biến ảo liền tính là tiểu bạch bạch cùng tiểu cừu cừu bọn họ cũng còn chưa đạt tới thần thú cấp bậc mà tiểu kết tử cùng tiểu kim là đạt tới thần thú cấp bậc bất quá lại không am hiểu chiến đấu hiệu trưởng vẫy vẫy tay nói đối phó một đầu còn hành chính là đối phó hai đầu lão phu cũng không có cách nào nơi này mạnh nhất người đều là một ít cấp thấp mà tôn căn bản đánh không lại thần thú chỉ có thể ở một bên nhìn Hiệu trưởng nói, có lẽ chúng ta có thể chờ đến bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, hiển nhiên, đánh loại này chủ ý hiển nhiên không chỉ là bọn họ, những người khác cũng là như thế này tưởng, bọn họ là đánh không lại hai chỉ thần thú, chính là này hai chỉ thần thú rõ ràng vì tranh đoạt dị bảo đánh nhau rồi, chờ đến chúng nó đánh lưỡng bại câu thương, chúng nó vừa lúc có thể sấn, hư mà nhập, chính là, nhân gia thần thú, có như vậy ngốc sao? mặc thất nguyệt sắc mặt biến đổi nói không tốt chúng ta nhanh lên đi đương mặc thất nguyệt bọn họ nhanh chóng lui lại rất xa lúc sau lúc này giao long nói chim nhỏ này đàn nhân loại ti bỉ chờ đục nước béo cỏ đâu chúng ta nếu là đấu ca ngươi chết ta sống cuối cùng còn sẽ làm bọn họ nhặt được tiện nghi chúng ta trước kết cục bọn họ như thế nào diều hâu ở không trung đem cánh mở ra nói hảo như vậy liền trước giải quyết những nhân loại này vốn dĩ bọn họ còn muốn nhìn đến này hai chỉ thần thú đấu ngươi chết ta sống lại không có nghĩ đến chúng nó thế nhưng liên khởi tay tới đối phó bọn họ a cứu mạng hoa, thiên a sư phó cứu ta trong lúc nhất thời ngưng hàn hồ bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục vô cùng thê thảm sở thanh nguyên nghe mặt sau chuyển đến tiếng kêu thảm thiết vỗ vỗ ngực nói sư muội may mắn ngươi cơ chí bằng không chúng ta cũng thảm Mặc thất nguyệt nói, ta có rất nhiều khế ước thú đồng bọn, đương nhiên hiểu biết thần thú, chúng nó có đôi khi so nhân loại còn muốn khôn khéo, tính kế bọn họ cần phải xui xẻo, tiểu kim cười nói, hì hì hì, đa tạ chủ nhân như vậy khích lệ chúng ta, ta đều sẽ ngượng ngùng, tiểu ngân tử trợn trắng mặt nói, ngươi sẽ ngượng ngùng, dù sao kia một ít đuổi tới ngưng hàn chi hồ người, chết chết. Thương thương, trốn trốn, ở thần thú mạnh mẽ lực lượng dưới, bọn họ cũng không dám, nữa mơ ước kia một cái dị bảo, liền ở ngay lúc này, vô số lưỡi dao gió đột nhiên từ không trung rơi xuống, kế tiếp, ngươi này con rắn nhỏ cái ta đi tìm chết đi, diều hâu thế nhưng đột nhiên công kích giao long, giao long một cái chưa chuẩn bị thế nhưng bị hắn cấp thương tới rồi, trên người xuất hiện vài đạo dữ tợn vết máu, nó bạo nộ nói, sẽ phi đồ vật thật là giả hoạt. Ta muốn cắn chết ngươi, ầm ầm ầm, dung trời động mà vang lớn từ ngưng hàn hồ kia một bên truyền tới. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, hiện tại, chúng ta có thể qua đi xem náo nhiệt. Sở Thanh Nguyên nói, hiện tại, có thể qua đi sao, kia hai chỉ thần thù sẽ không công kích chúng ta đi. Mặc thất nguyệt nói, bọn họ hiện tại đánh chính tận hứng, cho nên chỉ cần chúng ta không chủ động khiêu khích. Chúng nó là sẽ không để ý tới chúng ta này đó tép diêu, hảo, bọn họ thật cẩn thận phản hồi ngưng hàn hồ, quả nhiên hai chỉ thần thú đánh khó phân thắng bại, ầm, um, ầm um, ầm, um. hai chỉ thần thú chiến đấu, bạo phát một trận lại một trận vang lớn, chúng nó chém giết phi thường thảm thiết, bất quá trận này đại chiến, cũng chậm rãi đi vào kết thúc, phanh, diều hâu cánh bị Giao Long cấp trục đoạn, rơi xuống tới rồi trên mặt đất, Giao Long cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lúc này nó màu tươi đã đem ngưng hàn hồ cấp nhuộm thành màu đỏ, lúc này, một cái áo tim nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chúng nó tầm mắt bên trong, nàng cười nói, Giao Long, ta có, thể cho ngươi chữa thương, bất quá ngươi đến đem kia bảo bối cho ta, Giao Long hừ lạnh nói, thế nhưng còn có nhân loại ti bỉ không có đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi chiết tây ngạch nhân loại ti bỉ sao, mặc thất nguyệt nói, nếu các ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra đây. Lâu như vậy đừng trách ta dùng sức mạnh, Giao Long khinh thường nói, nhân loại, liền tính ta cùng diều hâu bị thương nặng, chính là đối phó ngươi một cái nhân loại nho nhỏ cũng sai sai có. Thừa, ngươi nếu là dám tới gần, ta nhất định giúp ngươi chụp thành mảnh nhỏ, diều hâu nói, nhân loại, Giao Long nói không sai, chúng ta liền tính là bị thương nặng đến tận đây, cũng không phải ngươi một cái nhỏ yếu nhân loại có thể nắn bóp, Mặc Thất Nguyệt nói. Ta tuy rằng không phải các ngươi đối thủ, như vậy bọn họ đâu, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu vân, tiểu hỏa nhi, tiểu bạch bạch, tiểu kiều kiều, ra tới bồi hai vị này tiền bối chơi chơi đi, ngầm năm con, không chung, một con, đem chúng nó cấp vây quanh lên, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc hơi kém té xỉu, bạch, con có một đầu không chung phi bạch, sáu chị A, không đúng, hơn nữa tiểu kim bảy chỉ, này vẫn là người sao. Ninh tử mặc gật gật đầu nói, chính là sư muội hẳn là người, giao long cùng ruồi bọ hơi kém học máu, thanh thú, cao dai thành thú, nhân loại, ngươi ngươi ngươi thế nhưng khề ước như vậy nhiều thành thú, mặc thất nguyệt nói, động thủ đi, tiểu kỳ, phanh phanh, phanh, tuy rằng chúng nó là thần thú, chính là chúng nó lực lượng tiêu hao hết, lại trọng thương, kết quả bị một đám biêu hãn thành thú cấp đau bẹp một đốn, giao long hồ lớn, ô ô ô, đừng đánh đừng đánh đồ vật ta cho ngươi đồ vật ta cho ngươi còn không được sao phốc đột nhiên giao long đột nhiên từ không trung nhổ ra một khối nguyệt hình màu bạc cục đá một đạo kim sắc quang mang chợt lóe tiểu kim đem kia một khối màu bạc cục đá cấp cầm trở về mặc thất nguyệt đánh ra trước mắt này tảng đá nói cái này là khi nào lúc này hiệu trưởng đã đi tới Không nghĩ tới, chứa hồn ngọc thế nhưng còn tồn tại với trên thế giới này, mặc thất nguyệt sửng sốt, hỏi, chứa hồn ngọc, chứa hồn ngọc, có thể phụ trợ nhân tu luyện cường đại tinh thần lực, đương nhiên ngươi này tiểu nha đầu không tu luyện cũng thực biến thái, tưởng tượng đến nàng khế ước như vậy nhiều thành thú, hiệu trưởng liền không bình tĩnh, còn có, nó có thể chữa trị chị đã chịu bị, thương nặng linh hồn, liền ở ngay lúc này. Mặc thất nguyệt vành tai thượng hai cái khuyên tai, đột nhiên tản ra màu bạc quang mang, dừng ở này một khối chứa hồn ngọc phía trên, hiệu trưởng nói, trí tôn sinh mệnh hồn khí, đã chịu bị thương trí tôn sinh mệnh hồn khí, tiểu ngân tử từ nhỏ hy trên tay giò xét ra tới, nói, trăng bạc vì đối phó tên kia, thế nhưng làm linh hồn của chính mình đều đã chịu bị thương, hắn không muốn sống nữa, phải biết rằng linh hồn của hắn một khi bị, Hao tổn, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn biến mất, mặc thất nguyệt giơ tay, chạm đến trên khuyên tai lạnh lẽo, nàng hỏi, hắn sẽ không có việc gì đi. Tiểu ngân tử nói, nếu là trước kia, kia chỉ sợ sự tình lớn, phòng chừng hắn ngủ say cái mấy vạn năm đều vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá hiện giờ có chứa hồn ngọc, tình huống có thể cải thiện không ít. Đại chủ nhân không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đem chứa hồn ngọc đái ở trên người, chẳng những có thể cho tinh thần lực của ngươi tu luyện đến. càng cường cũng có thể đủ làm trăng bạc khôi phục mặc thất nguyệt gật gật đầu từ nàng trong không gian lấy ra tới một cái dây xích đem này một khối dưỡng hồn ngọc làm thành vòng cổ mang ở trên cổ kia một đôi trăng non hình khuyên tai tản ra màu trắng quang mang biến mất nó cùng mặc thất nguyệt là nhất thể cho nên có thể cùng mặc thất nguyệt đồng thời hấp thu chứa hồn ngọc lực lượng chữa trị tự thân lúc này tiểu hy chỉ vào kia hai đầu thần thú nói mẫu thân này hai tên gia hỏa nên xử lý như thế nào đâu giao long cùng diều hâu có bất hảo dự cảm giao long kêu la nói nhân loại các ngươi nếu là làm đào ta tinh hạch chúng ta liền lập tức tự bạo cùng các ngươi đồng quy vô tận chúng nó tuy rằng hướng cái này xảo trá nhân loại xin tha chính là cũng là có tôn nghiêm thần thú tinh hạch tuyệt đối không thể rơi vào đáng giận nhân loại trong tay mặc thất nguyệt cười nói ở trước mặt ta muốn tự bạo các ngươi có phải hay không quá Ngây thơ rồi một chút, mặc thất nguyệt vận chuyển huyền long quyết, trong lúc nhất thời che trời lập đất cường hoành uy áp thổi quét mà đến, căn bản là không cho phép chúng nó no chống cự, này hai chỉ cả người run rẩy, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt này nhân loại nữ tử, nàng nàng thế, nhưng giao long cùng diều hâu trong lòng không còn có cái gì tâm tư phản kháng, kia ngoan ngoãn thuận theo bộ dáng làm sở thanh nguyên bọn họ mở to hai mắt nhìn, sở thanh nguyên nói. Sư muội này ngươi đây là thuần phục này hai chỉ thần thú, ngay sau đó, Mạc Thất Nguyệt cũng thành công đột phá tôn giả thất giai, ở thánh võ đại lục thời điểm lực lượng đã tới nhất viên mãn nông nỗi, cho nên khế ước chi lực vô pháp làm thực lực của nàng biến cường. Hiện giờ tới rồi thiên võ đại lục, huyền long quyết lợi hại lại một lần trương hiển ra tới, chẳng qua này chỉ là nhất giai thần thú mà thôi, tăng lên thực lực không nhiều lắm, Mạc Thất Nguyệt gật đầu nói, ân. này hai chỉ thần thú đã bị ta thuần phục ninh tử mặc kinh ngạc nói sư muội thế nhưng là thuần thú sư ân ta xem như thuần thú sư đi xích long học viện khảo hạch khó khăn rất lớn tuy rằng hai vị sư huynh thiên phú thực hảo bất quá vì có thể gia tăng một ít bảo đảm này hai chỉ thần thú các ngươi liền khế ước đi a bọn họ hai người đều kinh sợ sư muội đây là ngươi thuần phục ngươi khế ước đi đây chính là thần thú a bị thuần phục thần thú đặt ở toàn bộ xích vực kia đều là cực kỳ hiếm thấy rốt cuộc thuần thú sư thật sự là quá hiếm thấy cũng sẽ không dễ dàng bang nhân thuần phục thần thú mặc thất nguyệt nói ngươi không phải thấy được sao ta có như vậy nhiều khê ước thú sở thanh nguyên nói kia có thể cấp tiểu hy tiểu hy cười nói hai vị sư huynh ta tuổi còn nhỏ có tiểu ngân tử là đủ rồi ttt Tiểu ngân tử từ nhỏ hy trong tay áo giò xét ra tới, lộ cái mặt, lúc này, hiệu trưởng đã đi tới nói, hảo, nếu là các, ngươi sư muội tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, các ngươi liền nhận lấy đi, sở thanh nguyên khóe miệng run rẩy, hiệu trưởng, ngươi có phải hay không quá quá, ninh tử mặc hỏi, sư muội, chúng nó sẽ đáp ứng sao, nó ánh mắt, dừng ở kia hai đầu thần thú trên người, giống nhau thần thú là sẽ không khuất phục với nhân loại. Càng sẽ không khuất phục so với bọn hắn còn muốn nhượng nhân loại, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, giao long cùng diều hâu thân thể run, lên, chúng ta đáp ứng, chúng ta đáp ứng, chúng nó làm sao dám không đáp ứng đâu, ninh tử mặc lôi kéo sở thanh nguyên nói, chúng ta khế ước đi, ta tuyển diều hâu, sở thanh nguyên nói, tử mặc, hiệu trưởng lão hổ đồ không khách khí liền tính, ngươi thế nhưng đều như vậy không khách khí. Hiệu trưởng quả thực phải bị hắn đại đệ tử cấp tức chết rồi, ngươi ngươi cũng dám nói lão phu là lão hổ đồ, ngươi thanh nguyên, ninh tử mặc nhìn phía ninh tử mặc nói, sở thanh, nguyên gãi gãi đầu nói, tử mặc luôn luôn so với ta thông minh, ta nghe ngươi, dù sao ta cũng xem trọng giao long, khế ước hai chỉ thần thú, thực lực của bọn họ thế nhưng cũng tăng lên rất nhiều, hiệu trưởng vừa lòng cười cười nói, đi thôi, chúng ta có thể đi trở về. Tiểu Bạch mang theo bọn họ nhanh chóng bay lên phía chân trời, về tới học viện bên trong, lúc này đây thu hoạch không ít, sau đó bắt đầu phân phối thiên võ thạch, hiệu trưởng nhìn đến kia một đống thiên võ, thạch ngây ngẩn cả người. Này đây là cực phẩm thiên võ thạch, các ngươi từ nơi nào làm ra, mặc thất nguyệt sừng sốt, cực phẩm thiên võ thạch, như thế nào biến thành cực phẩm, không phải biến thành cực phẩm, vốn dĩ chính là cực phẩm. Sở thanh nguyên hỏi, hiệu trưởng, này đó là từ đâu cái bảo tàng bắt được qua? ngươi không phải vẫn luôn đi theo chúng ta không có nhìn đến sao, lão phu ở bên ngoài thủ, ta như thế nào biết, cực phẩm thiên võ thạch A, này quả thực là phát tài, tiểu hy nói, hiệu trưởng, ngươi nếu không có đi vào, như vậy liền không có phần của ngươi, chúng ta ba người phân đi, hiệu trưởng khóe miệng run rẩy không thể nào, các ngươi có thể hay không không cần keo kiệt như vậy qua. Liền tính là phân chúng ta một khối là đến nơi, bốn người chia đều, bất quá sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc, đem bọn họ yêu cầu kia một tiểu phân cấp cầm lúc sau mặt khác toàn bộ đẩy cho tiểu hy, tiểu hy, ngươi không phải nói muốn trở thành, kẻ có tiền sao, này đó liền tính là chúng ta đầu tư, tiểu hy cười nói, nếu các ngươi như vậy dũng cảm, như vậy ta cũng không khách khí, đến lúc đó cho các ngươi tính cổ phần, như thế nào? Tuy rằng không biết cổ phần là thứ gì, bất quá bọn họ hai người vẫn là gật đầu trả lời, hảo, xích long học viện hải tuyển sắp tới, hiệu trưởng tuyên bố ngày hôm sau liền đi trước bọn họ nơi xích vực, bảy mươi châu chi nhất Nam Châu, vào lúc ban đêm, mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy đi tìm, hiệu trưởng, nàng mở miệng nói, hiệu trưởng, ngươi có việc gạt ta, hiệu trưởng cười nói, mặc thất nguyệt đồng học ngươi nói đùa, ta nơi nào có việc gạt ngươi. Tiểu Hy nói, hiệu trưởng ra ra, ngươi kỹ thuật diễn quá kém, cũng đừng diễn, vẫn là thành thật chiêu đãi đi, ta cảm thấy ngươi khẳng định không nghĩ chúng ta dùng ra cung khai tới, hiệu trưởng khóe miệng run rẩy, cuối cùng nói, các ngươi hai cái lanh lợi, hoàn toàn giấu không được các ngươi, nói đi, ngươi, muốn hỏi cái gì, mặc thất nguyệt chậm rãi nói, ta cảm thấy hiệu trưởng đem ta đưa tới thiên ẩn học viện, cũng không phải ngẫu nhiên, là, vì sao? Hiệu trưởng thấy được kia một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, không có cách nào, chỉ có thể nói thẳng ra, lão phu đã từng là sích long học viện hiệu trưởng, sích long học viện không chỉ là treo sích long danh hào mà thôi, còn có sích long đại nhân, ở sích long học viện bí cảnh bên trong ngủ say, đương nhiên này hết thảy, đều bị ma long cấp phát hiện, ma long phái người bị thương nặng ta, muốn hỏi ra sích long rơi xuống, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bọn họ liền phái người khống chế Sích Long học viện, âm thầm tìm kiếm, ở ta bị đuổi giết muốn chết thời điểm, một vị đại nhân đã cứu ta, hắn nói chỉ cần ta ở chỗ này chờ một cái không thể chuyển hóa thiên võ tri lực, hạ vị mặt tới nữ tử, ta liền có thể chữa khỏi ám thương, hơn nữa làm ta Sích Long học viện thoát ly ma long khống chế, không, cho Sích Long đại nhân đã chịu ma long hủy diệt, mặc thất nguyệt hỏi, người kia, có phải hay không tóc bạc mắt tím, là... là thần nguyệt không thể nghi ngờ thần nguyệt có thể đoán trước tương lai lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng có thể ở 20 năm trước xuất hiện ở thiên võ đại lục vì hắn mưu hoa hảo này hết thảy, mà lúc này hắn lại lực lượng hao hết chỉ có thể dùng ở bên trong phương thức tồn tại như vậy xích long rốt cuộc ngủ say ở xích long học viện địa phương nào mặc thất nguyệt hỏi hiệu trưởng nói chúng ta xích long học viện một thế hệ truyền thừa một thế hệ Chỉ biết là bí mật này, lại sẽ không biết Sích Long Đại Nhân cụ thể ở địa phương nào ngủ say, có lẽ chỉ có khai sáng Sích Long Học Viện Lão Tổ mới biết được, chính là hắn hiện giờ không biết du lịch tới rồi địa phương nào, sống hay chết, Mạc Thất Nguyệt thất giọng nói, xem ra cần thiết tiến vào Sích Long Học Viện chậm rãi tìm, hiệu trưởng nói, đúng vậy, Mạc Thất Nguyệt hỏi, kia hiệu trưởng quyết định làm sao bây giờ? hiệu trưởng nói chờ các ngươi thuận lợi tiến vào xích long học viện thời điểm ta liền cùng phó hiệu trưởng đi xích vực cất giấu tuy rằng ta hiện tại thực lực còn không có khôi phục nửa thành bất quá có lẽ có bang thượng vội thời điểm chúng ta xích long học viện mấy vạn năm tới nội tình cũng không phải hắn ma long tùy tiện phái một chút binh tông tướng cua là có thể phá hủy sạch sẽ mặc thất nguyệt gật gật đầu nói ân ta đã biết Ngày hôm sau, bọn họ tới Nam Châu Thành bắt đầu báo danh, báo danh đi, một khối trung phẩm thiên võ thạch một lần, mặc thất nguyệt lấy ra tới bốn khối, sau đó nói, báo danh, bốn người, báo danh quản sự sừng sốt, liếc hướng về phía bọn họ đội ngũ, nói, các ngươi nơi nào có bốn người a này hai cái lão nhân tuổi quá lớn, chúng ta chỉ thu ba mươi tuổi dưới, mười lăm tuổi trở lên, lúc này, Tiểu Hy nhảy dựng lên nói, cái gì? 15 tuổi trở lên, có lầm hay không a như vậy ta chẳng phải là không thể tham gia khảo thí lặc, quản sự nhìn trước mắt cái này tinh xảo đáng yêu tiểu hài tử cười cười nói, tiểu bằng hữu ngươi còn quá nhỏ, liền không cần đi tham gia khảo hạch mạo hiểm, chờ thêm 10 năm lúc sau ngươi lại tham gia đi, 10 năm, kia phải chờ tới khi nào a mẫu thân, tiểu hy kéo lại mặc thất nguyệt ống tay áo, mặc thất nguyệt hỏi, học viện khảo hạch chẳng lẽ cũng có sinh mệnh nguy hiểm sao? Đây là vô pháp, tránh cho, Xích long học viện muốn chọn ra chân chính thiên tài, không tận lực mạo hiểm cuộc đua như thế nào có thể tuyển chọn đến ra, mặc thất nguyệt nói, hảo, như vậy báo danh ba người, báo danh sau khi chấm dứt, tiểu hy lại như cũ ở sinh khí, tiểu hải tử, đương nhiên là muốn hống, mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy nói, tiểu hy, đừng nóng giận, mẫu thân không cần ta, chẳng lẽ ta không nên sinh khí sao? Nếu không ngươi đại ở long vực bồi mẫu thân, này không phải hảo, sao, chính là làm mặc thất nguyệt kỳ quá chính là, tiểu hy thế nhưng trả lời, không cần, tiểu hy nói, mẫu thân, kỳ thật tiểu hy đã sớm nghĩ kỳ rồi làm không thể báo danh, ta cũng không thể ở long vực đợi chỉ có thể tu luyện, nếu hạ quyết tâm muốn kiếm tiền dưỡng mẫu thân, như vậy ta phải đi long vực thành đại làm một hồi, chính là ô ô ô. Tiểu hy hai mắt đã có nước mắt, nhào tới ôm lấy mặc thất nguyệt nói, chính là tiểu hy luyến tiếc cùng mẫu thân tách ra, ô ô, ô mặc thất nguyệt trước mắt cũng mê mang lên, ôm lấy tiểu Hi nói, ta giống nhau luyến tiếc tiểu hy, tiểu hy khóc đủ rồi lúc sau, lau nước mắt nói, liền một lần, tiểu hy liền khóc một lần, tiểu hy cần phải trở thành thiên võ đại lục nhất có tiền người, chờ tiếp theo kia người xấu còn dám xuất hiện, tiểu hy lấy tiền cũng muốn tạp chết tên kia. Tiểu Hy tuổi còn nhỏ chính là chỉ số thông minh cao dọa người, kia một ngày xuất hiện nam nhân kia thật là đáng sợ, có khả năng, làm hắn vĩnh viễn mất đi mẫu thân, cho nên vô luận dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Tách ra tuy rằng thực đau lòng, chính là đi lại là tạm thời, vì bọn họ một nhà ba người có thể khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, điểm tâm này đau không tính cái gì. Tiểu Hy, mặc thất nguyệt gắt gao ôm Tiểu Hy. Cuộc đời này có như vậy một cái tiểu bảo bối, tuyệt đối là nàng hạnh phúc nhất sự tình, tiểu hy đã thật lâu không có cùng chính mình mẫu thân ngủ chung, bất, qua đêm nay thượng lại là một cái ngoài ý muốn, phân biệt sắp tới, hai mẹ con ôm chặt vượt qua đêm nay, hải tuyển thời gian muốn tới, mặc thất nguyệt cùng hai vị sư huynh muốn đi tham gia, mẫu thân, cố lên, tiểu hy nắm chặt nắm tay cấp chính mình mẫu thân cổ vũ. Mặc thất Nguyệt cười nói, tiểu hy ngoan ngoãn cùng hai cái hiệu trưởng đi xích vực đi, mẫu thân nhất định sẽ thuận lợi tiến vào xích long học viện. Ân, mẫu tử hai ở Nam Châu thành đường ai ngấy đi, mặc thất. Nguyệt cùng hai vị sư huynh đi trước Nam Châu đại quảng trường, chính là lúc này quảng trường phía trên, quả thực là biển người tấp nập, làm cho bọn họ ba người sợ ngây người. Sở thanh nguyên nói, này này ít nhất có mấy vạn người đi. Ninh tử mặc gật đầu nói, Nam Châu Phi thường đại, có mấy vạn người cũng không kỳ quái, kia toàn bộ xích vực có bảy mươi các châu, kia chẳng phải là mặc thất nguyệt mở miệng nói, vô luận có bao nhiêu người, vô luận đối thủ có bao nhiêu. Cường đại, các ngươi đừng quên mục tiêu của chính mình thì tốt rồi, sở thanh nguyên nói, đây là tự nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên mục tiêu của chính mình, nhân số càng ngày càng nhiều, thực mau thi đấu bắt đầu thời gian. sắc đã đến, một cái hồn hậu thanh âm truyền tới, đã đến giờ, thanh âm này rơi xuống, đột nhiên bọn họ lòng bàn chân thượng mặt đất, xuất hiện một cái khổng lồ truyền tống trận, bọn họ nhóm người này người trực tiếp biến mất tại đây quảng trường. Phía trên, dưới chân, thế nhưng là xích hồng sắc thổ địa, làm người giống như ở ngọn lửa phía trên hành tẩu giống nhau, này đem đại gia dọa không nhẹ, mọi người nói thầm, đây là địa phương nào, một đạo xích hồng sắc quang mang hiện lên. Mấy cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cười nói, chúc mừng các vị, tiến vào Nam Châu phân trường thi, Nam Viêm Nguyên, Nam Viêm Nguyên phía trên có một loại xích tinh, chỉ cần các ngươi được đến cũng đủ xích tinh, liền có thể mở ra Nam Viêm đại điện môn, tiến vào tiếp theo cái trường thi, hữu nghị nhắc nhở đại gia một chút, xích tinh phi thường khó tìm, cho nên trừ bỏ chính mình tìm ở ngoài còn có thể cướp lấy người khác. Tiến vào Nam Viêm đại điện người xem như đủ tư cách, thất bại người sẽ bị truyền tống rời đi, đại biểu cho thất bại, người trẻ tuổi, các ngươi hành trình, sắp bắt đầu, một đạo xích hồng sắc quang mang, lại một lần bao vây lấy bọn họ, đem bọn họ truyền tống. Tới rồi này Nam Viêm nguyên chỗ sâu nhất, mặc thất nguyệt đại lượng chung quanh, trừ bỏ nàng ở ngoài thế nhưng không ai, xem ra vì bảo đảm lúc này đây thi đấu công bằng tính, tránh cho kéo bè kéo cánh. mọi người ở ngay từ đầu đều là bị hoàn toàn phân tán nàng không biết này nam viêm nguyên có bao nhiêu đại bất quá hiện giờ chính yếu nhiệm vụ đó là tìm được nam viêm tinh còn có nam viêm đại điện màu tím thân ảnh nhanh chóng tại đây một mảnh xích hồng sắc bình nguyên sẹt qua đây là một mảnh trụ lùi bình nguyên trừ bỏ như ngọn lửa giống nhau nham thạch ở ngoài không có sinh trưởng bất luận cái gì thực vật đương nhiên này không thể đại biểu nơi này tuyệt đối an toàn bởi vì giống Một loại nham thạch ma thú, đột nhiên vọt ra, phách về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt vội vàng lắc mình né tránh, liền nhìn đến trước mắt có một cái giống như, cao khẩu cao ốc giống nhau nham thạch cự thú, chắn nàng phía trước, oanh, nham thạch cự thú, lại một lần công kích mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt chỉ bạc ra tay, thiên ti sát, phanh, nhẹ nhẹ sắc bén phân so tầm thường, chính là cũng chỉ là cắt ra nó trên người nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Gia hỏa này quá mức khổng lồ, nó đi bước một tới gần mặc thất nguyệt, ba ba bá, mặc thất nguyệt thân pháp tốc độ vận dụng tới rồi cực hạn, tránh né này nham thạch cự thú che trời lập đất công kích, thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc giam cầm nó này khổng lồ thân thể, chính là vô luận mặc thất nguyệt như thế nào vận dụng lực lượng, lại không cách nào làm nó chia năm sẻ bày, phanh. Chẳng những không có thương tổn đến nó thế nhưng còn bị ra hỏa này, dùng cậy mạnh cấp tranh thoát ra tới, suy, mặc thất nguyệt thân hình lùi lại mấy chục bước mới đứng vững, chính là trước mắt xuất hiện một đạo bóng ma, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nhẹ nhẹ không gây thương tổn ngươi, như vậy cái này đâu, hỗn độn huyền hỏa, đột nhiên hướng tới nham, thạch cự thú vọt lại đây, mà này nham thạch cự thú một đụng tới hỗn độn huyền hỏa. Liền tính là thiêu đốt que diêm giống nhau, thiêu đốt lên, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, huyền hỗn độn huyền hỏa thật sự là quá lợi hại, chính là huyền không biết khi nào mới có thể thổ tính lại đây, như vậy khổng lồ nham thạch cự thú, ở hỗn độn huyền hỏa đốt cháy dưới trở nên bất kham một kích, tiếp theo bị thiêu không còn một mảnh, bang, không trung đột nhiên rơi xuống xuống dưới một, cái xích hồng sắc tinh thạch, mặc thất nguyệt đi qua nói, này sẽ không chính là trong truyền thuyết viêm tinh đi. Nguyên lai like muốn đánh bại loại này nham thạch cự thú, mới có thể đạt được viêm tinh, mặc thất nguyệt cúi đầu đem viêm tinh cấp nhặt lên, lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền tới, nói, thì ra là thế, đây là viêm tinh, một cái hoàng báo nam tử đi ra, từ hắn phát ra khí thế tới xem, thực lực nhưng không yếu, mặc thất nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, ngươi, tránh ở một bên cũng nhìn trong chốc lát trò hay, cuối cùng muốn xuất hiện. Nam tử đánh giá mặc thất nguyệt cười nói, ta thừa nhận ngươi kia ngọn lửa rất lợi hại, là này nham thạch cự thú khắc tinh, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, nói vậy thực mau là có thể thông qua vòng thứ nhất. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi hợp tác, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta có tôn giả thất giai thực lực, so ngươi còn muốn lợi hại nhất giai, ta đương nhiên là có tư cách cùng, ngươi hợp tác. Hắn cho rằng, nữ nhân này có thể giải quyết nham thạch cự thú, dựa vào là kia đặc thù ngọn lửa xuất kỳ bất ý. Nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn, nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Mặc thất nguyệt nói, như vậy nếu ta cự tuyệt đâu? Nam tử nắm tay nắm chặt, nói, nếu ngươi cự tuyệt nói, như vậy ta chỉ có thể động thủ đánh bại ngươi, đem ngươi viêm tinh cướp được tay. Kia cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, mặc thất nguyệt chỉ bạc. Ra tay, nhất chiêu thiên ti sát sông thẳng người nam nhân này yếu hại, nam nhân kia cười nói, này nhất chiêu, ngươi đối kia nam thạch cự thú vô dụng, đối ta cũng không có bất luận tác dụng gì, hắn nhẹ nhàng né tránh mặc thất nguyệt công kích, một cái lắc mình tới gần nàng, thiên ti vạn lũ, nam tử đắc ý cười nói, này nhất chiêu, làm theo đối ta vô dụng, như vậy này nhất chiêu đâu, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lanh quang, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa nhắc, đột. nhiên màu bạc quang mang đem hắn cấp bao phủ lên, A, một cái tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, trong nháy mắt, toàn thân trọng thương, liền tính là ngưng tụ toàn thân thiên võ chi lực, đều không kịp ngăn cản này nhất chiêu, hắn vết thương trồng chất ngã xuống trên mặt đất, thế nhưng liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi ngươi ngươi rõ ràng mới lục dai, sao có thể sẽ có như vậy cường thực lực, mặc thất nguyệt âm. Thanh lạnh lùng nói, xem thường người đương nhiên là muốn trả giá đại giới, chờ đến khảo hạch kết thúc, ngươi chỉ sợ đều nhúc nhích không được, hảo hảo hưởng thụ này nam viêm nguyên phong cảnh đi, mặc thất nguyệt lưu lại lời này, biến mất ở trước mắt hắn, đáng giận, hắn tức giận đến hộc máu, mặc thất nguyệt dọc theo đường đi lang bạc, nhưng thật ra lợi dụng hỗn độn huyền hỏa săn giết không ít nhan thạch cự thú, được đến không ít viêm tinh, mặc thất nguyệt thấp giọng. Nói, không biết viêm tinh số lượng có đủ hay không, chẳng qua nam viêm đại điện rốt cuộc ở nơi nào, mấy ngày thời gian, làm người tổ đội lên, mà mặc thất nguyệt lúc này bị một đội người cấp vây quanh, cô bé, mấy ngày này ngươi hẳn là góp nhặt không ít viêm tinh đi, nhanh lên đem viêm tinh giao ra đây, mặc thất nguyệt nói, nếu ta là không giao đâu, ngươi một người, lại lợi hại đều không phải chúng ta đối thủ, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây, mặc Thất Nguyệt đảo qua bọn họ nói, sáu cái, bảy cái, người là rất nhiều, nếu biết, như vậy ngươi nhanh lên đem đồ vật giao ra đây đi, nếu số lượng làm chúng ta vừa lòng, chúng ta không ngại làm ngươi gia nhập chúng ta, mặc Thất Nguyệt nói, ta cự tuyệt, bởi vì các ngươi muốn ỷ vào người nhiều khi dễ ít người, như vậy một chút người, chính là không đủ, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Bạch, bồi bọn họ chơi chơi. Lục đạo quang mang lao ra, xuất hiện đó là sáu chỉ khế ước thú, nhưng đem bọn họ cấp dọa choáng váng, này mấy chỉ khế ước thú chính là mỗi một con đều có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn họ, trong đó bất luận cái gì một người, càng không cần phải nói là sáu chỉ, bọn họ chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi ngươi khế ước nhiều như vậy thành thú, ngươi còn có phải hay không người à, bọn họ có chút hoài nghi, trước mắt nữ nhân này. Có thể hay không là một người hình siêu thần thú, rốt cuộc bọn, họ hoàn toàn chưa từng nghe qua, thiên võ đại lục có người có thể đủ khế ước nhiều như vậy khế ước thú, mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, động thủ, giống, rốt cuộc có thể hoạt động gân cốt, tiểu kỳ bọn họ đương nhiên phi thường ra sức, A, cứu mạng hoa, tha mạng, ô ô ô, chúng ta biết sai rồi, vốn định ỉ vào người nhiều đánh cướp nữ nhân này. Lại không có nghĩ đến nàng tuy rằng lẻ loi một mình, chính là thú thú thật sự nhiều khủng bố hoa, vạn sinh tịnh, ở bọn họ bị tiểu kỳ, truy vô cùng chật vật thời điểm, mặc thất nguyệt nhất chiêu vạn sinh tịnh, làm cho bọn họ hoàn toàn bị thua, phanh phanh phanh, một đám bay đi ra ngoài, mặc thất nguyệt đứng ở bọn họ trước mặt nói, các ngươi hợp thành như vậy đội, nói vậy trên người viêm tinh cũng không ít đi, còn không nhanh lên đem trên người viêm tinh giao ra đây. Đánh cướp không có thành công thế nhưng bị người cập đánh cướp, bọn họ khóe miệng hơi hơi run rẩy, làm cuối cùng dãy rủa kỳ thật kỳ. Thật chúng ta cũng không có nhiều ít viêm tinh, liền tam khối, bọn họ lấy ra tới tam khối viêm tinh, giao cho Mạc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ở trước mặt ta nói như vậy lời nói dối, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quá buồn cười một chút sao, ngoan ngoãn đem sở hữu viêm tinh đều giao ra đây. Các ngươi cũng không nghĩ ta sử dụng một ít cho các ngươi thống khổ thủ đoạn đi, tiểu vân nhảy tới mặc thất nguyệt trên vai, lộ ra nó sắc bén móng vuốt, Uy hiếp chi y thực rõ ràng, bọn họ đáy lòng lạnh lẽo, vội vàng nói, đừng động thủ, đừng lại động thủ, chúng ta cấp chúng ta cấp, bọn họ lại lấy ra tới mười mấy khối viêm tinh, nói, chúng ta thật sự chỉ có như vậy một chút đôi mắt, nữ hiệp tha mạng hoa, phanh phanh phanh. Mặc thất Nguyệt tiếp theo bổ thượng mấy đá, sau đó nhàn nhạt nói, trên người xương cốt đoạn không sai biệt lắm, kế tiếp khảo hạch, các ngươi liền ngoan ngoãn đợi đi, đánh cướp một phen lúc sau Mặc thất. Nguyệt trên tay tinh hạch số lượng đã phi thường khả quan, chính là nam viêm đại điện lại như cũ không thấy bóng dáng, nàng săn giết một phen lúc sau, ở một chỗ truyền ra tới một cái quen thuộc thanh âm, các ngươi các ngươi không nên ép ta, đến lúc đó các ngươi thật sự sẽ chết. Ta ta sẽ cứu không được các ngươi. Ha ha ha, cái này ngu xuẩn, bị chúng ta đánh thảm như vậy, thế nhưng còn dám nói ra những lời này. Ha ha a, chết, chúng ta sợ quá a. Ngươi có năng lực khiến cho chúng ta chết a, động thủ a. Tiếp theo đó là phanh phanh phanh, một trận đá đánh thanh. Các ngươi đột nhiên, kia một cái gầy yếu thiếu niên đột nhiên bò lên, toàn thân bị một trận màu đen sương mù cấp vây quanh lên trong lúc nhất thời. Vây quanh hắn những người này toàn bộ đều cánh môi biến thành màu đen lên, phanh phanh phanh, những người này, một đám ngã xuống trên mặt đất, thiếu niên muốn đi nâng dậy bọn họ, lại không cách nào duỗi tay, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bọn họ chết nhanh nhất. a một tiếng giống như kề bên tử vong dã thú thanh âm truyền ra tới, hắn phi thường thống khổ, những người này vì thông qua khảo hạch đối hắn động thủ, chính là lại tội không đến chết, hắn không nghĩ giết người. Hắn cuộn tròn ở một góc, cả người run rẩy, mặc thất nguyệt cũng nhìn không được nữa, đi ra ngoài nói, ninh tử mặc, người này, đó là ninh tử mặc, ninh tử mặc run rẩy nói, mặc sư muội chính là ngược lại thấy, hắn lui ra phía sau vài bước, mặc sư muội không cần tới gần ta, ta ta là một cái quái vật, ta giết người, mặc thất nguyệt đi tới kia ngã xuống hai người bên người nói, đừng sợ, bọn họ vẫn là có thể cứu chữa. Đừng chạm vào bọn họ, ngươi sẽ trúng độc, ninh tử mặc quát, muốn bắt lấy mặc thất nguyệt, lại không dám đụng vào nàng, mặc thất nguyệt nói, ta chính là luyện dược sư, mặc thất nguyệt làm mấy người kia ăn xong đan dược, nhàn nhạt nói, bọn họ mệnh, là bảo vệ, ngươi không cần lo lắng, chẳng qua những người này chỉ sợ không thể tham gia thi đấu, không phải nàng không có đủ tốt đan dược, chỉ là bọn hắn nêu đối người khác động thủ liền phải gánh vác hậu quả. đã thế bên tử vong những người này cuối cùng khôi phục sinh mệnh lực nhìn đến bọn họ không có việc gì Ninh Tử Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi tính toán cất bước liền chạy Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói Ninh Tử Mặc ngươi đứng lại đó cho ta ta ngươi như thế nào làm sư huynh thật vất vả chúng ta mới chạm chán ngươi chẳng lẽ muốn ném xuống ta một người sao cùng nhau hợp tác hẳn là muốn an toàn một chút hơn nữa ngươi so với ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng Ta hiện tại không mặt mũi gặp ngươi, ta là một cái quái vật. Trước kia, có thể tiếp thu hắn cũng chỉ có hai vị hiệu trưởng cùng thanh nguyên, những người khác đều buộc hắn như rắn rết. Mặc thất nguyệt nói, còn không phải là ma độc chi thể sao? Này không có gì đại kinh tiểu quái, ninh tử mặc đột nhiên xoay. Người lại, chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, mặc sư muội, ma độc chi thể, ngươi biết ta thân thể quái dị chỗ nguyên nhân, ngay cả hiệu trưởng cũng không biết. Ngươi nếu biết, như vậy ngươi có biện pháp nào không có biện pháp nào không, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, đây là nàng truyền thừa thần thư phía trên một loại biêu hãn ngoan độc thể chất, không nghĩ tới thế giới này người thế nhưng không biết, mặc thất nguyệt nói, ninh tử mặc, ta tuy rằng biết, ngươi thể chất, chính là trời sinh thể chất trừ bỏ chết, là vô pháp giải trừ, hơn nữa ngươi thể chất rất mạnh, chỉ cần hảo hảo tu luyện, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám trêu ngươi. Ngươi là một cái thiện lương người, ngươi không nghĩ thương tổn người khác, chính là ngươi, nếu có cường đại thực lực liền có thể bảo hộ sở sư huynh cùng hiệu trưởng bọn họ, ngươi cũng không nghĩ bọn họ có việc gì, để ý ngươi người vô luận ngươi có được chính là phế vật thể chất vẫn là âm độc, thể chất, không thèm để ý ngươi người liền tính ngươi là, có được tuyệt thế thiên tài thể chất cũng vô dụng, nghe xong mặc thất nguyệt nói, ninh tử mặc nao nao, mặc sư muội nói chính là, Hiệu trưởng nói chúng ta muốn đi xích long học viện làm đại sự, cũng không thể quá yếu, chờ ngươi có cũng đủ thực lực khống chế trong thân thể ma độc thời điểm, liền có thể sẽ không không chịu khống chế đả thương người, mà này phía trước, ta có thể cho ngươi luyện chế một ít giải độc đan. Dược, cho nên không cần kiêng kỵ chính mình ma độc, ninh tử mặc trên mặt cuối cùng có tươi cười, nói, mặc sư muội gặp được ngươi thực hảo, ninh tử mặc thu hoạch không nhiều lắm. Tuy rằng hắn độc có thể cho hắn cùng giai vô địch, chính là đối mặt nham thạch cự thú, hắn lại tố thủ vô sách. Gia hỏa này không sợ độc, cùng mặc thất nguyệt tổ đội lúc sau thu hoạch trở nên nhiều lên. Ninh tử mặc nói nam viêm chi điện như cũ tìm không thấy, mặc sư muội chúng ta đã đạt được. Như vậy nhiều viêm tinh nếu không tập trung lực chú ý tìm được nam viêm chi điện, mặc thất nguyệt nói nam viêm chi điện nên xuất hiện tuyệt đối đã sớm xuất hiện. Hiện tại không có xuất hiện đều có nguyên nhân, bằng không chúng ta đụng tới mọi người, cũng sẽ không một người đều không có nhìn thấy nam viêm chi điện, giống như cũng là, không có người ta nói nhìn đến, cái gọi là đụng tới rất nhiều người, đại bộ phận không phải bọn họ đánh cướp bọn họ, chính là bị bọn họ, phản đánh cướp, những người này bị hung hăng tấu một đốn, trên người viêm tinh đều ngoan ngoãn giao thượng, tự nhiên là không dám nói dối, mặc thất nguyệt trầm giọng nói. Ta cảm thấy, nam viêm tri điện xuất hiện cơ hội còn không có xuất hiện, cho nên hiện tại chính yếu, vẫn là thu thập viêm tinh. Ninh tử mặc gật đầu nói, ân, ta nghe sư muội. kế tiếp hai người điên cuồng săn thú, thu hoạch viêm tinh đã mau không đến được. Đừng chạy, hỗn đàn, đừng chạy, toàn bộ nam viêm. Chi nguyên nói tiểu cũng nói tiểu, nói đại cũng không lớn, mặc thất nguyệt cùng ninh tử mặc gặp phải ngày thứ bảy, thế nhưng đụng phải sở thanh nguyên. Bất quá, lúc này hắn lại đang chạy trốn, tiểu tử, ngươi thật là chán sống, cũng dám đoạt ta đệ đệ viêm tinh, tiểu tử, chờ ta bắt lấy ngươi, xem không lột ngươi một tầng ra, một đám người đuổi theo một cái viên cầu chạy, sở thanh nguyên cuối cùng chạy không được, các ngươi đừng đuổi theo, ta đoạt hắn chính là để mắt. Hắn, mặc thất nguyệt cùng ninh tử mặc khóe miệng run rẩy tuy rằng bọn họ ra ngoài nháo sự, gây chuyện thị phi là vì tìm kiếm đối thủ. Chính là hiện giờ là lại khảo hạch bên trong A, hắn như vậy kéo kiều hận giá trị sẽ không sợ bị tấu đào thải sao, oanh, một tiếng vang lớn, thực mau liền khai chiến, cầm đầu người thực lực rất mạnh, đội viên cũng không yếu, người nhiều khi dễ ít người, sở thanh nguyên ở hoàn cảnh xấu, ninh tử mặc nhìn không được, nói, mặc sư muội chúng ta, ra tay cứu người, ân, lưỡng đạo thân ảnh dừng ở vòng chiến bên trong bắt đầu ra tay. Phanh, lại là một lần kịch liệt giao thủ, bọn họ lui về phía sau vài bước. Mặc thất nguyệt cùng ninh tử mặc thực lực làm cho bọn họ kinh hãi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng có giúp đỡ. Sở thanh nguyên mừng như điên không thôi, tử mặc, mặc sư muội, các ngươi tới, thật tốt quá, bên kia cầm đầu lão đại hừ lạnh nói, tới hai người mà thôi, ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng sao. Hiện tại vừa lúc một mũi tên bắn ba con nhạn. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, tử mặc, động thủ đi, đừng làm cho bọn họ làm mộng tưởng hão huyền, là, đối phó người, ninh tử mặc ma độc chính là phi thường hữu hiệu, ma độc một thả ra, phanh phanh phanh, phanh. những người này liền hoàn toàn rốt cuộc, bọn họ biết, chính mình bị âm, ninh tử mặc phi thường bình tĩnh cho bọn hắn ăn xong giải dược, cướp đoạt bọn họ trên người viêm tinh, cứ như vậy vô cùng đơn giản thu phục, tử mặc. Ngươi ngươi xác định ngươi là tử mặc, ngươi không có bị thứ gì bám vào người đi, sở thanh nguyên như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía ninh tử mặc, ninh tử mặc khóe miệng run rẩy. thanh nguyên, là ta, chính là chính là ngươi thế nhưng chịu vận dụng kia độc, nếu không phải đem ngươi tỉ như tuyệt cảnh, ngươi vẫn luôn thực kháng cự sử dụng kia lực lượng, sở thanh nguyên không thể tưởng tượng nói, hiện giờ có mặc sư muội độc, ta độc có thể từ bỏ người mệnh cho, nên không cần phải kháng cự. Ninh tử mặc nói, hơn nữa, có lực lượng cường đại không cần bạch không cần, ha ha ha, sở thanh nguyên phá lên cười, ngươi rốt của nghĩ thông suốt, ngươi cũng không biết ngươi như vậy lợi hại, ta đã sớm thực hâm mộ, chính là ngươi ra hỏa này quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Sở thanh nguyên oán giận nói, ninh tử mặc khúc mắc cởi bỏ, kế tiếp thiên ẩn, học viện ba người tổ lấy phi thường cường thế động tác bắt đầu cướp đoạt tinh hạch, gặp nham. Thạch cự thú, trực tiếp đấu võ, có người tới đánh cướp, phong tử mặc, ở toàn bộ Nam Châu phân trường thì Nam Viêm Tri Nguyên, Viêm Tinh nhiều nhất tuyệt đối phi bọn họ Mạc Trúc, ầm ầm ầm, đột nhiên, mặt đất một trận chấn động thanh truyền đến, làm không ít người trực tiếp té ngã trên đất, chấn động thanh qua đi, liền có một cái hỏa hồng sắc đại điện, xuất hiện tại đây Nam Viêm Tri Nguyên Thượng, kia đó là Nam Viêm Tri Điện, toàn bộ Nam Viêm Tri Nguyên khảo hạch giả toàn bộ. Đều kích động lên, nam viêm chi điện xuất hiện, chúng ta nhanh lên qua đi, mau đi, ở cách đó không xa, mấy cái lão giả ngồi ở cùng nhau uống trà, lúc này đây nam viêm chi điện xuất hiện nhanh như vậy, làm lão phu có chút ngoài ý muốn, xem ra có đặc biệt xuất sắc học sinh ở trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt không ít viêm tinh, cần thiết săn giết nhất định số lượng nham thạch cự thú, còn có có khảo hạch giả trong tay nắm có hơn một ngàn viên viêm tinh, nam viêm chi. Điện mới có thể từ dưới nền đất xuất hiện, ta nhưng thật ra rất tò mò, cái kia ưu tú học sinh là ai, bất quá đại khái là một cái đoàn đội đi, bằng không không có khả năng như vậy đoạn thời gian, liền thu thập như vậy nhiều viêm tinh, bọn họ nhàn nhạt nghị luận, bất quá ở cái này trường thi lại ưu tú, như cũ là không đủ, muốn tiến vào xích long học viện, này chỉ là trận đầu cũng là đơn giản nhất khảo hạch mà thôi. Có mấy ngàn người ở trước tiên tới Nam Viêm Chi Điện, Nam, Viêm Chi Điện có một phiến đại môn, đại môn bên trong có một cái khe lõm, nhìn dáng vẻ là phóng viêm tinh địa phương, có người tê phá đầu cái thứ nhất vọt qua đi, từng viên viêm tinh bỏ vào đi, chính là cũng không thấy trước mắt này một phiến đại môn mở ra, Đương hắn đem sở hữu viêm tinh cấp bỏ vào đi, lại không thấy cửa mở, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dọa người đi, như thế nào sẽ, mở không ra, ta xem ngươi là viêm tinh bắt được không đủ, cho nên mở không ra đi, tránh ra, để cho ta tới, một cái to con đem hắn cấp đẩy ra, tiếp theo hắn ôm một đống viêm tinh bắt đầu phóng, tổng cộng thả 30 viên, tiếp theo trước mắt này một phiến môn động, chậm rãi mở ra, môn mở ra lúc sau, có một đạo quầng sáng ở trước mắt, hắn cứ như vậy bắt đầu đi vào đi. Có người muốn đầu cơ trục lợi tiến lên, chính là lại bị hung hăng chụp ra tới, phốc, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn cấp chụp hôn mê, muốn kế tiếp tham gia thi đấu, kia căn bản là là, không có khả năng sự tình, ít nhất phải có 30 viên mới có thể mở cửa, tiếp theo có người xông lên đi, chính là không có như vậy nhiều viêm tinh người sốt ruột, chúng ta không có như vậy nhiều làm sao bây giờ, không phải 30 viên, mà là 31-32. Mỗi đi vào một cái, mở cửa sở yêu cầu viêm tinh liền càng nhiều, mau, chúng ta đến nhanh lên động thủ, đã muộn yêu cầu liền càng nhiều, mọi người tranh nhau tiến lên, mà không có viêm tinh người, lại ở cho nhau tranh đoạt, đánh túi bụi, mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên bọn họ đứng ở một bên, sở thanh nguyên hỏi, mặc sư muội, chúng ta bất quá đi sao, không vội. Hiện tại chỉ cần một trăm nhiều viên mà thôi, chúng ta góp nhặt như vậy, nhiều viêm tinh hiện tại đi vào không lâu lãng phí rất nhiều sao, cho nên từ từ, ta cũng không nghĩ tế, sở thanh nguyên cùng khóe miệng cuồng chiều lên, một trăm khối, rất ít, sư muội nếu là kia một ít người nghe được ngươi nói lời, này, sẽ học máu, theo mở ra kia một phiến môn sở yêu cầu số lượng, càng ngày càng nhiều, cho nên cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Trận này hỗn chiến đánh túi bụi, cũng không có người chú ý tới vẫn luôn đứng ngoài cuộc tinh ẩn học viện ba người tổ, bọn họ phỏng chừng đều cho rằng, này ba người không tranh đoạt, chỉ sợ là thông quan vô vọng, trên người cũng không có nhiều ít viêm tinh, tự nhiên sẽ không hướng bọn họ động thủ, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mất đi, chiến đấu người cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có người thành công thắng lợi tiến vào nam viêm tri điện đại môn bên trong. Đi tới người càng nhiều, lưu tại bên ngoài bị cướp sạch viêm tinh người liền càng nhiều, bất quá ngay cả như vậy viêm tinh số lượng còn chưa tới một ngàn, chính là ngày đó thất bại lưu tại bên ngoài người, cho dù đánh bại nơi này tất cả mọi người thấu không đồng đều một ngàn viêm tinh, chỉ có thể nhìn kia một phiến môn bất đắc dĩ thở dài, rất nhiều người đã tới rồi xích viêm học viện nhập học tuổi tối cao điểm tới hạn, năm nay nếu là không thông qua. bọn họ đời này đều cùng xích long học viện vô duyên. lúc này, mặc thất nguyệt nói, hảo, chúng ta là thời điểm đi qua. hiện giờ nam viêm chi điện phía trước, mọi người đều không sai biệt lắm từ bỏ. thiên ẩn học viện ba người tổ, thế nhưng như vậy đi qua, bọn họ ngây ngẩn cả người, vui đùa cái gì vậy? này ba người còn muốn thử xem, hiện tại nhưng yêu cầu chín trăm khối viêm tinh a, đúng vậy, nhiều như vậy viêm tinh, đi nơi nào tìm? nói dỡn đi không ai có thể một người được đến nhiều như vậy viêm tinh bọn họ toàn bộ đều không tin sở thanh nguyên nói sư muội ngươi đi vào trước mặc thất nguyệt nói sở sư huynh ngươi chính là sư huynh đương nhiên ngươi trước thượng cái thứ nhất đi vào chính là an toàn nhất bởi vì lúc này những người này không tin bọn họ có như vậy nhiều viêm tinh cho nên không có động thủ ý tứ một khi bọn họ nhìn đến bọn họ trên tay thật sự có như vậy nhiều viêm tinh Nhất định sẽ chen chúc lại đây tranh đoạt, ninh tử mặc nói, thanh nguyên, ngươi liền nghe mặc sư muội tuy rằng mặc thất nguyệt, là bọn họ bên trong nhất muộn một cái nhập thiên ẩn học viện người, bất quá lúc này đã trở thành bọn họ người tâm phúc, bọn họ hai người đối nàng đều là phi thường tín nhiệm, sở thanh nguyên gật gật đầu nói, hảo, sư muội cùng tử mặc, các ngươi nhất định phải cẩn thận, sở, thanh nguyên ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong lấy ra. Tới trăm nhiều khối viêm tinh ném đi vào, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt đi, sát, gạt người đi, thật sự có nhiều như vậy, đúng vậy, này quá không thể tưởng tượng, quá dọa người, sư muội tử mặc, chúng ta đợi lát nữa thấy, môn hoàn toàn mở ra, sở thanh nguyên đi vào, bọn họ rốt cuộc tin tưởng, trước mắt này hết thảy là thật sự, lúc này, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, mau, động thủ, dư lại. Hai người, tuyệt đối còn có mấy ngàn khối viêm tinh, đúng vậy, nhanh lên động thù, mặc sư muội ngươi đi vào trước đi, lúc này, ninh tử mặc chắn mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt nói, tử mặc, ta cảm thấy ta lưu tại cuối cùng, nhất thích hợp, rõ ràng là ta cuối cùng tương đối hảo, ta độc có thể ngăn lại bọn họ, mặc thất nguyệt cười nói, này không thể được Nga, ta khề ước thu mấy ngày này nghẹn đến mức hoảng Chúng nó đã kiềm chế không được muốn động thù, cho, nên đem cơ hội này để lại cho ta đi. Mặc thất nguyệt đem ninh tử mặc đẩy qua đi, ninh tử mặc hơi hơi vừa kéo, sau đó gật gật đầu nói, hảo, ta đi vào trước. Mặc thất nguyệt chắn phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhóm người này tàn binh bại tướng muốn đoạt chúng ta viêm tinh, còn chưa đủ tư cách. Ta cũng không tin, ngươi một người có thể ngăn lại chúng ta hơn một ngàn người. Tuy rằng thi đấu bên trong đào thải không ít người, sau đó hôn chiến làm mấy ngàn vạn, mất đi sức chiến đấu, lại đi vào gần một ngàn người, chính là hiện giờ trước mắt những người này cũng không ít, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta nói có thể ngăn lại, như vậy là có thể ngăn lại, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều, tiểu bạch, ra tới, vài đạo quang mang. Ở phía trước xuất hiện một cái quầng sáng, mấy chỉ thánh thú hoa lệ lên sân khấu, chính là cho dù có tiểu kỳ chúng nó ở, kia còn chưa đủ, ầm ầm ầm, thời gian cấp bách. Đại chiến thực mau liền kéo ra, trong lúc nhất thời kịch liệt chiến đấu khai hỏa, mặc thất nguyệt khé cười nói, tiểu kết tử, ngươi cũng nghẹn luống cuống đi, ra tới, đem bọn họ giải quyết rớt, một viên quả cam thụ, xuất hiện ở không có bất luận cái gì mềm mại bùn đất nam viêm chi nguyên thượng. Nó một viên nho nhỏ quả cam thụ, thế nhưng có thể tại đây cứng đờ hỏa hồng sắc nham thạch dưới cắm rễ, sau đó nhanh chóng trưởng thành vì một cây tre trời đại thụ, từng viên giống, như thái dương giống nhau quả cam dài quá ra tới, hắn cành khô, đột nhiên xoay tròn uốn éo động, này giống như thái dương giống nhau quả cam trực tiếp xông ra ngoài, bạch bạch bạch, a a như vậy đáng sợ như mưa quả cam rừng ở người trên người, trực tiếp đem người cập đánh ngã. Rốt cuộc bò không đứng dậy, này quần công lực lượng, thật là đáng sợ, ninh tử mặc vốn đang tưởng lưu lại, muốn giúp mặc thất nguyệt, chính là thấy được uy vũ tiểu kết tử lúc sau, chuyên tâm đầu, nhập viêm tinh, không nghĩ tới mặc sư muội trừ bỏ kia một ít khế ước thú ở ngoài, còn có một cái quần công tính năng thực vật hệ khế ước thú, thật sự là quá lợi hại, cứu mạng hoa, đã thăng cấp thần thú tiểu kết tử, quần công này một ít tôn giả cấp bậc thí sinh. Thật sự là dễ như trở bàn tay, bọn họ nhận thua ưu thế, ở tiểu kết tử biến thái quần công ưu thế dưới, quân lính tan rã. ninh tử mặc thả xuống viêm tinh kết thúc, tiến vào kia một phiến đại điện chi môn bên trong, hắn, nói, mặc sư muội mau ra tay, chúng ta chở người, ninh tử mặc biến mất lúc sau, mặc thất nguyệt cũng động thủ đầu nhập viêm tinh, có tiểu kết tử chúng nó bảo hộ tại hậu phương, nàng vô cùng an toàn. Đầu nhập vào cũng đủ nhiều viêm tinh, nam viêm tri điện đại môn hoàn toàn mở ra, mặc thất nguyệt đi vào, tiểu kết tử chúng nó cũng trở về, bị lưu lại kia một đám người quả thực muốn khóc, chúng ta thật là phạm tiện a, thế nhưng trêu chọc như vậy một cái biến thái, sớm biết rằng nàng như vậy biến thái, ta chết cũng sẽ không động thủ hoa, thật là đáng sợ, cái này chẳng những không có được đến một quả viêm tinh, thế nhưng bị đánh như vậy thảm, ta không cần sống. Nam viêm đại điện bên trong, có điều có thông quan khảo hạch giả, mấy cái lão giả đi ra, cười tủm tìm nói, chúc mừng các ngươi, thông quan lúc này đây khảo hạch, bất quá ta đồng thời cũng muốn nói cho các ngươi một kiện chuyện xấu, đó chính là đợt thứ hai khảo hạch, chúng ta rút thăm, đối thượng xích vực 70 châu xếp hạng đệ nhị vân châu, cho nên các ngươi trận thứ hai khảo hạch, sẽ phi thường nguy hiểm, mọi người ồ lên, thiên A, đối thượng đệ nhị vân châu. Rốt cuộc là ai rút thăm, này vận khí có phải hay không thật tốt quá, Vân Châu thực lực so với bọn hắn nho nhỏ Nam Châu cường quá nhiều, có lẽ nhân gia yếu nhất đều so với bọn hắn mạnh nhất thực lực muốn cao, có lẽ toàn bộ Nam Châu thi sinh, sẽ bị toàn bộ đào thải rớt, này đó lão giả cũng phi thường bất đắc dĩ, loại tình huống này cũng không phải không có xuất hiện quá, nhớ trước đây còn chỉ là đợt thứ hai đối thượng thứ năm Tuyết Châu. Cuối cùng bọn họ tuyết châu tiểu thiên tài nhóm, bị hoàn hoàn toàn toàn đào thải rớt, hảo, tiểu gia hỏa nhóm, chúc các ngươi vận may, ở đợt thứ hai đạt được hảo thành tích, xích hồng sắc quang mang, đem bọn họ cấp bao vây lên, đem bọn họ truyền tống đến đợt thứ hai trường thi, đợt thứ hai, ở vào một cái độc lập không gian, một cái già nua thanh âm truyền đến, đệ nhất luận võ tràng, nam châu mặc thất nguyệt đối vân châu trời cao hồng. mặc thất nguyệt xuất hiện khắp nơi đệ nhất luận võ tràng bên trong đồng thời xuất hiện còn có một cái bạch y nam tử một bộ bạch y một phen quạt lông nhìn lại tới phong độ nhẹ nhàng phong lưu phóng khoáng hắn cười tủm tỉm nói nhiều quái lúc này đây chúng ta vân châu rút thăm vân khởi thật tốt quá thế nhưng đối tượng các ngươi nam châu tiểu đáng thương ai không hề có một chút sức chiến đấu sao cũng không có bất luận cái gì khiêu chiến mỹ nhân nhi ngươi trực tiếp nhận thua đi Người tới thực lực thật sự không tồi, tôn giả cửu giai đỉnh, ở cùng thế hệ bên trong, như vậy tu luyện thiên phú tuyệt đối là đứng đầu, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, nhận thua, ta vì cái gì sẽ nhận thua, trời cao hồng nói, mỹ nhân tính tình không cần như vậy quật a, ta thật sự thực không nghĩ thương đến mỹ nhân, Ngươi có loại, liền động thủ thử, xem, trời cao hồng nói, xem ra hôm nay không động thủ, mỹ nhân nhi là sẽ không cam tâm. Tôn giả cửu giai đỉnh thực lực tán phát ra tới, làm cho cả tỷ thí đài không gian đều trở nên khẩn trương lên, chỉ bạc xẹt qua, mặc thất nguyệt căn bản không có không sợ hãi, thiên ti vạn lũ, lạnh băng chỉ bạc, nổ bắn ra đi ra ngoài, mặc thất nguyệt cũng không có như thế nào che giấu thực lực của chính mình, trời cao hồng nhướng mày nói, tôn giả lục giai, xem ra mỹ nhân nhi so nam, châu những người khác là phải cường hãn không ít. Chính là đối thượng ta, xa xa không đủ, một phen trường kiếm ra khỏi vỏ, lôi đình một kích, hướng tới mặc thất nguyệt oanh qua đi, oanh, mặc thất nguyệt thân hình giống như tia chớp giống nhau né tránh, làm hắn này nhất kiếm trực tiếp la khải, vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang hào phóng, lạnh băng mà lại túp sát, đối mặt thình lình xảy ra công kích, trời cao hồng khóe miệng trước sau như một gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, ra tay liên tiếp đối mặc thất nguyệt công tới. Phanh phanh phanh, hai người đã giao thủ vô số cái hiệp, trời cao hồng vẫn luôn chiếm cứ phía trên, một cái tôn giả lục giai có thể ở ta thủ hạ quá nhiều như vậy chiêu, ngươi là cái thứ nhất. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi câu này nói sai rồi, ta sẽ là cái thứ nhất, đánh bại ngươi tôn giả lục giai Mặc thất nguyệt đột phá lục giai đỉnh bình cảnh tôn trọng tôn giả thất giai không trung bên trong một vòng màu, bạc lạnh băng ánh trăng. Làm trời cao hồng cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm, nên kết thúc, mặc thất nguyệt lạnh nhạt nói, màu bạc trăng tròn điên cuồng nhằm phía trời cao hồng, trời cao hồng dùng hết sở hữu thiên võ tri lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị kia một vòng minh nguyệt bắn cho bay đi ra ngoài, phanh, nôn, rất khó tưởng tượng, một cái lục dai, không, một cái thất dai thế nhưng sẽ có như vậy cường lực công kích, trời cao hồng sắc mặt trắng bệch bất đắc dị nói. Xem ra, ta lúc này đây là khinh địch, mặc Thất Nguyệt nói, liền tính là ngươi không có khinh địch, thua vẫn là ngươi, này nhưng không nhất định, ta còn không có dùng khế ước thú, mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, ngươi nếu là dùng khế ước thú nói, ngươi sẽ thua so hiện tại còn thảm, đừng hoái nghi ta nói, để nhất luận võ tràng, Nam Châu, mặc Thất Nguyệt thắng lợi, thanh âm này truyền vào Mạc Thất Nguyệt trong tai thời điểm, đồng thời cũng truyền tới Nam Viêm Tri Điện. Khi ở Nam Viêm Tri Điện chờ tin tức, chờ thất bại khảo hạch giả các trưởng lão nháy mắt ngây ngẩn cả người, chúng ta Nam Châu thắng, thế nhưng thắng, nhanh như vậy tốc độ, bắt lấy trận đầu, mặt khác luận võ tràng còn không có kết thúc, có lẽ chúng ta Nam Châu lúc này đây sẽ không toàn quân bị diệt cũng nói không chừng, ha ha ha, quá sung sướng, chúng ta thế nhưng thắng xích vực đệ nhị Vân Châu, mỗi người trên mặt đều kích động đỏ bừng lên, rốt cuộc bọn họ đã làm tốt. toàn quân bị diệt chuẩn bị mà mặc thất nguyệt đầu chiến báo cáo thắng lợi làm cho bọn họ đối Nam Châu khảo hạch giả tràn ngập tin tưởng lúc này đây Nam Châu thắng lợi mặc thất nguyệt lúc sau thế nhưng có hai người tiếp theo thắng lợi lập tức liền ba cái năm nay Nam Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp cuối cùng có mười cái người thắng lợi tuy rằng ở tổng số phía trên thiếu đáng thương chính là đối tượng chính là đệ nhị tuyết châu có như vậy thành tích đã thực cực kỳ bất quá này mười cái người. Không biết có bao nhiêu người có thể đi vào xích long học viện. Đợt thứ hai khảo hạch sau khi chấm dứt, Mặc Thất Nguyệt đã bị đưa vào một cái khác không gian, nơi này che kín hung hung liệt hỏa, dường như có thể đem người đốt cháy thành bột phấn. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, hỗn độn huyền cây đuốc nàng cấp bao vây lên, chính là này đó ngọn lửa lại như cụ ở đốt cháy nàng. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, này không thích hợp, là không thích. Hợp, hỗn độn huyền hỏa có bao nhiêu lợi hại nàng rất rõ ràng, đây chính là vô cùng cường đại huyền bản mạng ngọn lửa, này không thể hiểu được xích hồng sắc hỏa không có khả năng, có thể đối hỗn độn huyền hỏa sinh ra uy hiếp, trừ phi này hết thảy, đều không phải chân thật, mặc thất nguyệt tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, cường đại ý chí làm cái này ảo cảnh chủ động rách nát, trước mắt ngọn lửa sớm đã không tồn tại, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, đi phía trước phóng. Đi, này một cái trên đường, có các loại yêu ma quỷ quái giống nhau quái vật tập kích, chính là mặc thất nguyệt nếu đã biết chúng nó là hư ảo, đương nhiên sẽ không bị bọn họ uy hiếp, nhẹ nhàng giết đi ra ngoài, đương nhiên người khác liền không có như vậy nhẹ nhàng, hoặc bị đốt cháy trên mặt đất lăn lộn, hoặc là bị một ít cự thú cắn nuốt. Trước mắt có một phiến đại môn, mặc thất nguyệt nói thầm, đây là vòng thứ ba xuất khẩu sao, này có thể hay không quá đơn giản một chút. Nàng những lời này nếu là làm những người khác nghe được tuyệt đối sẽ học máu, đơn giản, nơi nào đơn giản, này một cái khảo hạch chi trên đường ảo cảnh, đều mau đem bọn họ cấp tra tấn điên rồi hảo đi, oanh, mặc thất nguyệt đẩy ra này một phiến môn, đông, một trận tiếng trung vang lên, trưởng quản nơi này khảo hạch các trưởng lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, thế nhưng có người nhanh như vậy đột phá vòng thứ ba ảo cảnh, không có khả năng nhanh như vậy. Đi, lão phu ta không chế trận này khảo thí gần trăm năm thời gian, đều không có nhìn thấy có người có thể đủ như vậy nhẹ nhàng thông qua, có lẽ lúc này đây chúng ta xích long học viện, sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt cũng nói không chừng, tam luân khảo hạch kết thúc, mặc thất nguyệt tới rồi một cái trống trải đại điện bên trong, nàng thấp giọng nói, nơi này là địa phương nào, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc hẳn là an toàn thông qua khảo hạch đi, đợi thật lâu, cuối cùng. Có hai người xuất hiện tại đây một cái đại điện bên trong, bọn họ có vẻ có chút chật vật, bất quá cung cuối cùng quá quan, sở thanh nguyên cười nói, mặc sư muội làm ngươi liền đợi, chúng ta cũng quá quan. Ninh tử mặc đạm cười nói, mặc sư muội hết thảy đều thực thuận lợi, lúc này, một cái già nua thanh âm chuyển đến, lúc này đây, Nam Châu thế nhưng thông qua ba người, đối thượng tuyết châu có thể thông qua ba cái, Nam Châu có như vậy thành tích đã thực không tồi. Sở Thanh Nguyên nói, các vị tiền bối, chúng ta hiện tại thông qua vòng thứ ba khảo hạch, có phải hay không xem như thuận lợi thi được Sích Long Học Viện? Thi được Sích Long Học Viện là bọn họ mộng tưởng. rốt cuộc từ nhỏ đến lớn dưỡng dục bọn họ hiệu trưởng đều giáo huấn như vậy, chung cực mục tiêu cho bọn hắn. Vài vị lão giả nói, các ngươi thuận lợi thông qua tam Luân khảo hạch, là có thể tiến vào Sích Long Học Viện, có thể trở thành Sích Long Học Viện học viên, chính. Là sở thanh nguyên nói, chính là cái gì, sẽ không còn có cái gì khảo nghiệm đi, là có khảo nghiệm, lúc này, là cái ăn mặc kính trang người đi ra, trước mắt vài vị lão sư nói, này mười vị là chúng ta học viện thượng một lần nhập học lão sinh, nếu các ngươi đánh bại bọn họ mười cái người, sẽ đạt được khen thưởng, đương nhiên, nếu các ngươi đánh bại không được bọn họ nói, khen thưởng liền sẽ về bọn họ, giống nhau lão sinh, đều thật cao hứng có thể tiếp thu như vậy. nhiệm vụ bởi vì tân sinh còn không có nhập học vô pháp hưởng thụ sích long học viện ưu tú tu luyện tài nguyên thực lực so với bọn hắn kém xa có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn họ sở thanh nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói cách khác chúng ta có thể nhập học vô luận trận này tỷ thí thắng hay thua đều sẽ không ảnh hưởng đúng vậy bất quá kia phân khen thưởng đối với các ngươi tân sinh tới nói vẫn là rất quan trọng các ngươi hảo hảo cố lên đi mặc thất nguyệt nói. Bọn họ có 10 cái người, chúng ta chỉ có 3 người, này quá không công bằng đi, vài vị lão sư bất đắc dĩ nói, mặt khác châu có lẽ có 1.000 người thông qua, bọn họ sẽ ở trong đó tuyển ra mạnh nhất 10 cái người cùng lão sinh đối chiến, chính là các ngươi Nam châu này cũng không phải không có cách nào sự tình a cho dù từ ngàn người bên trong chọn lựa 10 cái người, đối tượng lão sinh cũng không nhất định có thể thắng lợi, hiện giờ ba cái đối 10 cái, thắng lợi. Cơ hội liền càng xa vời, mặc thất nguyệt nói, này nếu là học viện quy củ, ta tự nhiên cũng sẽ không khó xử vài vị lão sư còn có học trường, bất quá ta muốn hỏi một chút, có thể dùng khế ước thú sao, này vài vị học trưởng, ít nhất có tôn giả bát giai thực lực, nếu là không thể dùng khế ước thú, chỉ sợ không thắng được, lão sư nói, đương nhiên là có thể, chúng ta xích long học viện, luôn luôn coi trọng tổng hợp thực lực. Khế ước thú cũng là một cái học viên tổng hợp thực lực, chi nhất cho nên có thể sử dụng khế ước thú, chẳng qua các ngươi cũng đừng ỉ vào có khế ước thú cho rằng học trưởng dễ khi dễ, rốt cuộc có lẽ các ngươi học trưởng cũng có khế ước thú Nga. Xích Long học viện nội tình ở xích vực là phi thường thâm hậu, cho dù có chút học viện tiến vào học viện phía trước không có gì căn cơ, vô pháp khế ước khế ước thú, chính là chỉ cần tiến vào học viện nỗ lực. Muốn đạt được khế ước thú cũng không phải không có khả năng sự tình, này vài vị, lão sư không biết này phiên lời nói, đem lão sinh cấp hố khóc, mặc thất nguyệt nói, như vậy, có thể bắt đầu rồi, cái này, sở thanh nguyên nhưng không cho rằng bọn họ sẽ thua, ai làm chính mình sư mọi khế ước thú quá đáng sợ, lão sư nhẹ nhàng giơ tay, một cái luận võ đài xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một hồi mười đối tam chiến đấu sắp bắt đầu, mặc thất nguyệt quyết định tốc chiến tốc thắng, Cho nên ở lão sư tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, liền nhanh chóng triệu hồi ra, tới chính mình khế ước thú, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu kiều kiều, tiểu hỏa nhi, tiểu bạch, ra tới, sở thanh nguyên cũng uống nói, giao long, xuất hiện đi, ninh tử mặc nói, diều hâu, ra tới, đương mặc thất nguyệt khế ước thú ra tới thời điểm, bọn họ đã thiếu chút nữa đem cầm cấp kinh rớt, này cũng quá nhiều đi. Sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc, bọn họ khế ước thú càng là làm cho bọn họ cả kinh lảo đảo rốt cuộc, thần thú, thần giai thuần thú sư ở xích vực cũng là, lông phượng sừng lân tồn tại a bọn họ rốt cuộc là, từ đâu nhi tìm được rồi thuần thú sư giúp bọn hắn thuần phục thần thú, cái này, này mười vị học trưởng mặt đều cứng lại rồi, bọn họ bất đắc dĩ nhìn về phía vài vị lão sư, bọn họ như thế nào liền nói có thể dùng khế ước thú đâu. Cái này chết chắc rồi, có khế ước thú vội vàng triệu hồi ra tới chính mình khế ước thú, chính là cấp bậc tối cao đều không có vượt qua tiểu vân, này muốn như thế nào đánh, bọn họ bất đắc dĩ nói, học. Đệ học muội, thủ hạ lưu tình qua, người khác tham gia này một loại khảo hạch, là ở học đệ học muội trước mặt lập uy, hiện giờ bọn họ chỉ sợ muốn bị đánh, ầm ầm ầm, luận võ trên đài, lần lượt oanh tạc thanh truyền ra tới. Kết quả này mười tên ưu tú lão sinh một đám bị ném xuống luận võ đài, lúc này đây thi đấu kết quả, không có một tia trì hoãn, ngay cả các lão sư đều bị dọa tới rồi, này ba cái đến từ nho nhỏ Nam Châu Tân Sinh, thật sự là thật là đáng sợ một chút, vài vị lão. Sư cười nói, chúc mừng ba vị trở thành chúng ta xích long học viện học viện, đây là các ngươi giáo bài, thỉnh các ngươi thu hảo, giáo bài bên trong có các ngươi lúc này đây thắng lợi khen thưởng. Tổng cộng một vạn công hiến giá trị, các ngươi có thể tiến vào học viện dùng này, công hiến giá trị đổi các ngươi yêu cầu đồ vật. Vừa nghe đến kia một vạn công hiến giá trị, mặc thất nguyệt bọn họ không biết đây là thứ gì, chính là liên can lão sinh lại là hâm mộ đến không được A. Một vạn công hiến giá trị A, bọn họ liền tính là liều sống liều chết một năm cũng kiếm không đến nhiều như vậy, thật vất vả có một cái cơ hội tốt, lại không có nghĩ đến đụng phải như thế biến thái học đệ cùng học muội. Mặc thất nguyệt, sở thanh nguyên, ninh tử mặc ba người thuận lợi tiến vào xích long học viện, có chuyên môn lão sư giới thiệu học viện hết thảy tình huống, hào nồng đậm thiên võ tri lực, cái này học viện bên trong, sở thanh nguyên kinh hô, mặc thất nguyệt, cũng cảm giác cái này học viện bên trong thiên tri lực so Nam Châu mạnh hơn nhiều, ở chỗ này tốc độ tu luyện, sẽ là địa phương khác mười mấy lần, dẫn đường một vị mỹ nư lão sư cười nói, đây là đương nhiên. Bằng không chúng ta xích long học viện cũng không phải là toàn bộ xích vực, đệ nhất học viện, kế tiếp, là ký túc xá giới thiệu, ký túc xá chia làm ba loại, một loại là bình thường ký túc xá, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, mà mặt khác địa cấp cùng thiên cấp, ký túc xá lại là muốn giao nộp phí dụng, đương nhiên kia một ít hoàn cảnh càng tốt, hơn nữa thiên võ tri lực càng thêm nồng đậm, sở thanh nguyên hỏi, giao nộp phí dụng, đó là thiên võ thạch sao? Có được như vậy nhiều cực phẩm thiên võ thạch, sở thanh nguyên cảm thấy chính mình phi thường thổ hào, cho nên chuẩn bị trụ tốt nhất, Mỹ nư lão sư cười nói, chúng ta xích long học viện đồng hành tiền, không phải thiên võ thạch, mà là công hiến giá trị, địa cấp ký túc xá là một, tháng một trăm công hiến giá trị, thiên cấp ký túc xá là một tháng một ngàn công hiến giá trị, nguyên lai like bọn họ vừa rồi kia một vạn khen thưởng là có thể như vậy dùng a Mặc thất nguyệt bọn họ đáy mắt hiện lên hiểu rõ nhiên chi sắc, mặc thất nguyệt nói, tam gian thiên cấp, bọn họ cần thiết nhanh lên biến cường mới được, bằng không như thế nào ở một cái có thể so với nam châu lớn nhỏ xích long, học viện bên trong, tìm được xích long sở tại, A, Mỹ nữ lão sư có chút, kinh ngạc, rốt cuộc tân sinh liền tính là có điểm công hiến giá trị, cũng không dám ra tay hào phóng, xích long học viện công hiến giá trị thật sự là quá trọng yếu. Các ngươi không cần suy xét một chút, công hiến giá trị còn có thể dùng để mua sắm đan dược cùng thanh khí. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, đan dược cùng thanh khí, nàng đều là có thể chính mình luyện chế, như vậy, thỉnh đi, chúng ta là xử lý thủ tục, ban ngày thời gian, đem phức tạp nhập học sự. Vụ cấp xử lý xong rồi, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc ở một cái đơn độc ký túc xá bên trong. Lần đầu tiên trụ tiến như vậy hoàn hảo không phá rách nát lạn ký túc xá, sở thanh nguyên kích động cả đêm không ngủ, ký túc xá này so thiên ẩn học viện ký túc xá, hảo quá nhiều, ngày mai, đó là tân sinh báo lớp lúc, ngàn vạn đừng đến muộn, mi nư lão sư rời đi phía trước, đặc biệt dặn dò bọn họ ba người, lần này xích long học viện nhập học học viên có thượng vạn người nhiều, hơn, nữa đây đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyển ra tới. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ xích vực, có bao nhiêu khổng lồ, xích long học viện có mấy cái phân viện, thiên võ phân viện, luyện dược phân viện, luyện khí phân viện, trận pháp phân viện từ từ, học sinh có thể căn cứ chính mình sở trường đặc biệt, lựa chọn đi học viện khác tiến tu, các đại phân viện các có thiên hướng tính, đương nhiên tu luyện thiên võ tri lực, mới là căn bản nhất, thiên võ phân viện yêu cầu tối cao, cần thiết trải qua thiên võ tri lực thí nghiệm. Thiên Phú giá trị cao nhân tài có thể đi vào, cũng bởi vì yêu cầu này, mặc Thất Nguyệt đành phải từ bỏ thiên võ phân viện, bởi vì này một thí nghiệm tuyệt đối sẽ là linh. mặc Thất Nguyệt nói, Thanh Nguyên, Tử mặc ta lựa chọn luyện dược học viện. Các ngươi lựa chọn cái gì? Luyện dược học viện thí nghiệm chính là tinh thần lực, do đo phán đoán một người luyện dược Thiên Phú, cái này nàng hẳn là có thể nhẹ nhàng thông qua khảo. Hạch Sở Thanh Nguyên nói, ta cùng tử mặc đi thiên võ phân viện, mặc thất nguyệt nói, phân tán hai đại viện cũng hảo, như vậy có thể nhiều hơn hỏi thăm một ít tình báo, các ngươi mau đi báo danh đi, ta cũng đi qua, bọn họ ba người tách ra đi báo danh, đợi trong chốc lát cuối cùng đến phiên bọn họ, mặc thất nguyệt, tiến đến thí nghiệm, mặc thất nguyệt đi qua, khảo hạch lão sư nói, rót vào tinh thần lực đến cái này viên cầu bên trong, như vậy liền có thể thí nghiệm ra. Ngươi thiên phú, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, nàng thật cẩn thận khống chế được chính mình tinh thần lực, tiếp theo cái này thí nghiệm viên cầu khóa biểu hiện chỉ số càng ngày càng cao, mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh, nói, 90 phân, thiên chín 90 phân, sao có thể, như thế nào sẽ có 90 phân thiên tài, 95-100, mặc thất nguyệt vội vàng thu hồi chính mình tinh thần lực, lại rót vào đi xuống chỉ sợ cái này viên cầu sẽ trầm chịu. Không nổi, nàng quay đầu tới, liền nhìn đến một đám người như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía nàng, ngay cả thí nghiệm lão sư, cũng thạch hóa, mặc thất nguyệt hỏi, lão sư, ta đủ tư cách sao, có thể tiến vào luyện dược học viện đi, thí nghiệm lão sư nói, có thể, đương nhiên có thể, tinh thần lực thí nghiệm đạt tới mãn phân quái vật, nếu còn không thể tiến vào luyện dược học viện nói, như vậy ai còn có tư cách vào nhập luyện dược học viện a? Thí nghiệm lão sư kích động nói, luyện dược học viện hoan nghênh ngươi, hoan nghênh ngươi, mọi người đều phi thường hâm mộ nhìn về phía mặt thất nguyệt, như vậy cao tinh thần lực, tuyệt đối có thể trở thành một thế hệ luyện dược đại sư, mà thiên võ phân viện kia một bên cũng hoàn toàn điên cuồng, thiên A, 90 phân, thế nhưng là 90 phân, 95, còn có một cái 95, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Luyện dược học viện bên này xuất hiện một cái mãn phân tinh thần lực yêu, nhiệt, mà thiên võ phân viện kia một bên, cũng xuất hiện hai cái 90 phân trở lên thiên tài, thiên võ chi lực tiềm lực đạt tới 90 phân trở lên, mỗi một lần sẽ không vượt qua ba người, mà kia hai người đó là sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, xem ra hiệu trưởng ánh mắt không kém a, bọn họ thiên ẩn học viện tuy rằng rách tung toé, học sinh cũng chỉ có bốn người. Chính là này bốn người tư chất, nhưng đều không kém, mặc thất nguyệt bọn họ ba người ở ngay từ đầu liền, ở học viện khiến cho một phen oanh động, tiếp theo thuận lợi nhập học, mặc thất nguyệt đem mục tiêu đặt ở xích long học viện thư viện bên trong, có lẽ có một ít cổ xưa thư tịch sẽ ghi lại về xích long tin tức, muốn tiến vào thư viện tìm đọc thư tịch, cũng không phải miễn phí, tầng thứ nhất mỗi ngày yêu cầu một cái cống hiến giá trị, sau đó trục cấp tăng lên. tầng thứ ba yêu cầu một ngàn, tầng thứ tư yêu cầu một vạn, nàng này đó, công hiến giá trị hoàn toàn không đủ, chỉ có thể đi trước tầng thứ nhất hảo hảo hiểu biết. mặc thất nguyệt bên này khuyết thiếu công hiến giá trị, mà ở thiên võ học viện sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc cũng đụng phải chuyện phiền toái tình, bởi vì bọn họ nhập viện thí nghiệm thiên phú rất cao, làm người không phục, kết quả có người khiêu chiến. học viện bên trong, học viện nếu muốn khiêu chiến nói có chuyên môn lôi đài. tỷ thí bên trong học viên có thể dùng công hiến giá trị làm đánh cuộc tiến hành chiến đấu thắng một phương có thể đạt được xa xỉ công hiến giá trị đối mặt đưa tới cửa tới người khiêu chiến sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc không có khách khí thế nhưng liên tục thắng không ít chàng ninh tử mặc nói thanh nguyên mặc sư muội ở thư viện yêu cầu tiêu hao không ít công hiến giá trị chúng ta chuyển một ít cho nàng đi nói đúng dù sao chúng ta không thiếu công hiến giá trị Mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến, nếu là sư, muội ở thiên võ phân viện, nhất định so với chúng ta kiếm càng nhiều, không ngừng thực chiến, làm sở thanh nguyên phi thường hưng phấn, càng thêm quan trọng là còn có kinh nghiệm giá trị kiếm. Lúc này mặc thất nguyệt tìm đọc thư tịch đã tới rồi tầng thứ ba, công hiến giá trị một ngày một ngày giảm bớt, bởi vì vô pháp đãi ở thư viện, lại không có nghĩ đến thu được người khác tặng mấy vạn công hiến giá trị. Là thanh nguyên cùng tử mặc đưa, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, đem, tầng thứ ba thư tịch quét ngang xong lúc sau, mặc thất nguyệt tuy rằng không có tìm được xích long nơi, bất quá cũng đối toàn bộ xích vực, toàn bộ thiên võ đại lục hiểu biết tương đối thấu triệt, mặc thất nguyệt nói, thật sự tìm không thấy chỉ có thể đem tiểu hy cấp mang tiến học viện tìm xem, đi trước tìm thanh nguyên bọn họ hỏi một chút, như thế nào lộng tới nhiều như vậy không hiến đáng giá. sở thanh nguyên kích động nói cống hiến giá trị thực hảo đạt được chính là khiêu chiến a sư muội thực mau tân sinh thi đấu xếp hạng muốn bắt đầu rồi nghe nói bắt được đệ nhất cống hiến giá trị cũng không ít đâu sư muội muốn hay không tham gia sở thanh nguyên đã là nóng lòng muốn thử mặc thất nguyệt gật gật đầu nói hảo a tuy rằng vừa mới mới vừa tiến vào học viện mặc thất nguyệt lại rất rõ ràng này cống hiến giá trị tầm quan trọng Công hiến giá trị nhiều về sau ở học viện cũng dễ làm việc, hoàn thành trận này tân sinh thi đấu xếp hạng, lúc sau lại rời đi học viện mặt, làm tiểu ngân tử trà trộn vào xích long học viện thăm dò đường. Tân sinh thi đấu xếp hạng bắt đầu rồi, vì công hiến giá trị, bọn họ này đó mới vừa vào học nghèo không được các học viên là, tuyệt đối muốn tham gia, năm nay chúng ta xích long học viện, tổng cộng nhập học một vạn 1.8.000 danh học viên, tại đây một lần tân sinh đại hội phía trên. Tiến vào trước 1000 danh giả khen thưởng 1000 công hiến giá trị, tiến vào trước 100 danh giả đạt được một vạn công hiến giá trị, trước 10 tên giả 10 vạn công hiến giá trị, đệ tam danh 100 vạn công hiến giá trị, đệ tam danh 300 vạn công hiến giá trị, đệ nhất danh 1000 vạn công hiến giá trị, khen thưởng toàn bộ là công hiến giá trị mà không phải cái gì thiên tài địa bảo. Bởi vì xích long học viện học sinh bên trong, chỉ cần có được công hiến giá trị, liền có thể ở học viện bên trong đổi hết thảy chính mình muốn, cơ bản xích vực có. Thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, xích long học viện giống nhau có được, sở thanh nguyên mở to hai mắt nhìn, một ngàn vạn, thật nhiều a nhất định phải bắt được tay. Lúc này đây tân sinh đại hội chủ trì giả thiên võ phân viện hiệu trưởng nói, hiện tại, tuyên bố tân sinh đại hội thi đấu quy tắc. Các ngươi sẽ từ học viện tân sinh quảng trường bị truyền tống đến lửa trái sơn, ở lửa trái sơn kiên trì càng lâu, đạt được lửa trái hỏa hạt sen nhiều nhất, như vậy xếp hạng, liền khảo trước, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao, giới thiệu xong rồi thi đấu quy tắc, viện trưởng lớn tiếng nói, chuẩn bị tốt, một đạo xích hồng sắc quang mang, đem bọn họ cấp truyền tống rời đi, khi bọn hắn từ truyền tống trận bên trong đi ra thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là nhiệt. Dưới chân bùn đất, giống như phải bị thiêu đốt lên, này một tòa như ngọn lửa giống nhau ngọn núi lúc này che kín người, chờ bọn họ đều đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng vận dụng thiên võ chi. Lực địa ngục nóng bức, chính là hiệu quả lại không thế nào lộ rõ, này xích viêm thập phần lợi hại, nhẫn nại lực không cường, tại đây một tòa lửa cháy sơn phía trên, chỉ sợ một khắc đều đãi không được, bà bà bá, bá, có thực lực mạnh mẽ người đã hành động, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ. Xông lên này một tòa lửa cháy sơn, rốt cuộc lúc này đây tân sinh đại hội, trừ bỏ muốn tại đây tòa thượng lửa cháy sơn đã rất dài thời gian ở ngoài, còn cần tìm được lửa cháy hỏa hạt sen, mặc thất. Nguyệt nói, thanh nguyên, tử mặc, chúng ta cũng đi lên, là, này một tòa lửa cháy sơn, càng là hướng lên trên liền càng là cực nóng, ầm ầm ầm, bước lên lửa cháy sơn, cũng không phải chỉ cần chống đỡ này thường nhân kho có thể chịu đựng nóng bức là được. Còn sẽ đối mặt các loại ngọn lửa người công kích, này dọc theo đường đi, mặc thất nguyệt đã đụng phải không ít ngọn lửa người, này một ít ngọn lửa người chiều cao không đồng nhất, thân hình càng là cao lớn, thực lực liền, càng là biến thái, gặp phải đánh không lại, bọn họ chỉ có thể bị đuổi theo chạy trốn, các học viên thâm nhập lửa cháy sơn tìm kiếm lửa cháy hỏa mạnh, mà này một ít ngọn lửa người đem hết toàn lực đuổi đi bọn họ này, một ít kẻ xâm lấn. Hai phương giao phong, có không ít học viên không địch lại này, một ít ngọn lửa người bị đả thương bị loại trừ, tiếng chém giết trải rộng toàn bộ lửa cháy sơn, sở thanh nguyên nói thầm, sư muội kia lửa cháy hỏa hạt sen rốt cuộc là thứ gì a Chúng ta tìm lâu như vậy liền cái bóng dáng đều không có tìm được. Mặc thất nguyệt nói, này lửa cháy thượng nhất định có hỏa hạt sen tồn tại, hẳn là chúng ta không có tìm được mà thôi, hiện tại. Nhất quan trọng chính là làm chính mình không bị ngọn lửa người khổng lồ cập đánh bại, ân, bọn họ ở hỏa diệm sơn tận lực tránh né nguy hiểm, rốt cuộc một trận mùi thơm truyền ra, mặc thất nguyệt nói, này mùi hương, chỉ sợ là dị bảo, chẳng lẽ là lửa cháy hỏa hạt sen, bọn họ, kinh hô, ba đạo thân ảnh xẹt qua, trước mắt xuất hiện một mảnh biển lửa, mà kia biển lửa bên trong có một đóa khổng lồ vô cùng hỏa liên tràn ra. Mà trung tâm có mấy viên giống như hồng bảo thạch giống nhau hạt sen, mặc thất nguyệt nói, đây là lửa cháy hỏa hạt sen, động thủ, chính là khi bọn hắn ba người lao ra đi thời điểm, lại có một nhóm người vọt lại đây, không nghĩ tới lửa cháy hỏa hạt sen ở chỗ này, động thủ, lão đại, là sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc bọn họ, bọn, họ ở sông tới thời điểm, phát hiện sở thanh nguyên bọn họ ba người. Sở Thanh Nguyên nói, này lửa cháy hỏa hạt sen, là chúng ta chưa phát hiện, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, người tới hung hăng chừng mắt Sở Thanh Nguyên, nói, ở trong học viện các ngươi kiêu ngạo, ngươi cho rằng ở chỗ này các ngươi có thể kiêu ngạo lên sao, một trọi một chúng ta không đối phó được các ngươi, chính là chúng ta mười mấy cá nhân còn thu thập không được các ngươi ba cái sao, mặc thất, Nguyệt cười nói, tử mặc, nếu bọn họ chưa từ bỏ ý định. Ngươi làm cho bọn họ nhìn xem ngươi lợi hại, ninh tử mặc độc bạo phát ra tới, ngăn cản này đoàn người, mặc thất nguyệt cùng sở thanh nguyên vọt qua đi, không thể lại kéo đi xuống, này mùi hương sẽ đưa tới càng nhiều người, bọn họ phải nhanh một chút xuống tay mới được. Oanh, đương mặc thất nguyệt đem chỉnh đoá hỏa liên hai xuống thời điểm, một đạo cuồng bạo công kích thổi quét mà đến, sư muội cẩn thận, sở thanh, nguyên vội vàng chặn kia một đạo công kích, cả người bay đi ra ngoài. Một cái có hơn ba mươi mệ cao ngọn lửa người khổng lồ, đột nhiên từ hỏa chỉ bên trong vọt da chộp tới mặc thất nguyệt, màu tím thân ảnh nhoáng lên, mặc thất nguyệt tránh thoát nó công kích, ầm ầm ầm ngọn lửa người khổng lồ đối mặc thất nguyệt theo đuổi không bỏ, liền ở ngay lúc này, đột nhiên ba ba bá, lại vài đạo thân ảnh ra xuất hiện, xích lửa khói hạt sen ở nàng trên người, nhanh lên đoạt lấy, tới, động thủ. Thừa dịp ngọn lửa người khổng lồ truy kích mặc thất nguyệt, cái khác người thế nhưng liên thù vây công, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc nổi giận, đáng giận, toàn bộ đều cút ngay cho ta, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta khiến cho các ngươi dẫn lửa thiêu thân. Trong lúc nhất thời, mặc thất nguyệt mang theo ngọn lửa người khổng lồ tha một vòng lớn, oanh, kia ngọn lửa người khổng lồ một quyền, oanh lại đây. Mặc thất nguyệt dùng nhanh nhất tốc độ né tránh, kia một ít truy kích mặc thất nguyệt, người trực tiếp bị ngọn lửa người khổng lồ cấp thương đến, A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, bọn họ phẫn nộ nói, đáng chết nữ nhân, thế nhưng tính kế chúng ta, phanh phanh phanh, bọn họ liên tiếp bị thương, cũng không dám gần chút nữa mặc thất nguyệt cướp đoạt xích lửa khói hạt sen, triệt, như cướp đoạt hỏa hạt sen là không có khả năng, tuy rằng chướng mắt, rồi bỏ rời đi huyết trì. Chính là mặc thất nguyệt lại bị ngọn lửa người khổng lồ theo đuổi không bỏ, tình huống thập phần nguy cấp, sở thanh nguyên nói, sư muội chúng ta từ bỏ cái này hỏa hạt sen tính, quá nguy hiểm, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, này ngọn lửa người khổng lồ rất mạnh, nếu là cường đến vô pháp địch kháng, như vậy này học viện rèn luyện liền không hề ý nghĩa, ngọn lửa cự thú nhất định có nhược điểm, mặc thất nguyệt tinh thần lực tản ra, trải rộng, toàn bộ ngọn lửa cự thú thân thể. Mặc ấn đường, lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền ra, Mặc thất nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nói, thần nguyệt, ngươi tỉnh, có dưỡng hồn ngọc, ta thần thức khôi phục một ít, chỉ là tạm thời thức tỉnh mà thôi, chỉ có tìm được tử long, huyền cùng bạc là có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng, xích ở xích long học viện nội viện, cụ thể vị trí ta cũng không có đoán trước thần nguyệt thanh âm càng ngày càng suy yếu, Mặc thất nguyệt nói. Thần nguyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình ta sẽ làm tốt, ân, mặc nhất định có thể, thần nguyệt thanh âm, dần dần biến mất hắn lại một lần lâm vào ngủ say bên trong, âm âm ầm sư muội ngọn lửa cự thú công kích càng ngày càng cuồng bạo lên, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc lo lắng hô, vô số đạo hơi thở nguy hiểm thổi quét mà đến, lưỡng đạo ngọn lửa bao vây lấy mặc thất nguyệt bao lui mấy chục bước né tránh, âm ầm âm, âm, vài đạo tiếng nổ. Mạnh đem mặc thất nguyệt bức cho không đường thối lui, thiếu chút nữa lâm vào hỏa chỉ bên trong, ấn đường, mặc thất nguyệt chậm rãi nhổ ra này hai chữ, thân hình lăng không nhảy lên, toàn thân thiên chi lực vận chuyển tới cực hạn, nguyệt phá thương khung, một vòng màu bạc nguyệt mang, hướng tới này ngọn lửa cự thú ấn đường oanh qua đi, giống, ngọn lửa cự thú phát ra tới một tiếng kêu rên, cuối cùng biến thành dung nham, rơi vào này hỏa chỉ bên trong, mặc thất nguyệt rời. Đi huyết trì, chính là có người muốn tay trái ngư ông thủ lợi, nữ nhân, đem xích viêm hỏa hạt sen lấy ra tới đi, đúng vậy, đừng ép ta nhóm đánh, vừa rồi đối phó kiêng ngọn lửa cự thú, lực lượng của ngươi hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm đi, sở thanh nguyên khổng lồ thân thể chắn mặc thất nguyệt trước mặt hung hoành nói, là ai cho các ngươi lá gan đánh cướp ta sư muội tìm chết, tử mặc, động thù. Ninh tử mặc gật gật đầu nói, hảo, đen nhánh khói độc, tán phát ra tới, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng, tha mạng hoa, bọn họ kêu thảm thiết, cảm giác tử thần cách bọn họ thế nhưng như vậy gần, ninh tử mặc đúng lúc thu tay lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lúc sau vẫn là thiếu đánh chúng ta chủ ý, mặc thất nguyệt nói, đi thôi, nơi này tổng cộng có 9 viên xích lửa khói hạt sen. Có lẽ có điểm thiếu, chúng ta đi mặt khác địa phương tìm xem, ân, này một tòa xích diễm sơn càng lên cao đi, màu đỏ thổ địa liền càng thêm lóa, mắt, sở thanh nguyên ở vách núi phía trên phát hiện một đóa xích lửa khói liên, hắn kích động nói, sư muội kia có một đoá xích lửa khói liên, hắn muốn trực tiếp tiến lên, lại bị mặc thất nguyệt cấp kéo lại, này một đoá xích diễm liên thế nhưng như vậy đặt ở nơi này, dùng giá khác thường tất có yêu, không thể xúc động. Ta đi, sở thanh nguyên nói, chính là biết có nguy hiểm, đương nhiên ta đi tốt nhất, không thể làm sư mọi ngươi một người mạo hiểm, sở thanh nguyên vượt, đi nhanh vọt qua đi, chính là đương hắn muốn sông lên kia huyền nhai thời điểm, đột nhiên vô số đạo hỏa hồng sắc mũi tên nhọn như mưa giống nhau rơi xuống, sở thanh nguyên thân hình khá lớn, tốc độ không phải thực mau, tại đây mưa tên bên trong mạo hiểm vạn phần, ngao ngao ngao, giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết đành úp lại. Màu bạc sợi tơ hiện lên, quần lấy sở thanh nguyên thân thể đem hắn cấp kéo lại, ngay cả như vậy trên người cũng chúng vô số hỏa tiễn, quần áo, xuất hiện không ít phá động, hắn hét lên, bỏng chết ta, bỏng chết ta, đau quá, ninh tử mặc bất đắc gì nói, đây là thể hiện kết cục, này hỏa tiễn tốc độ quá nhanh, cũng chỉ có sư muội như vậy tốc độ mới có biện pháp, mặc thất nguyệt gật đầu nói, các ngươi ở chỗ này thù. Ta đi thải xích viêm hỏa liên, mặc thất nguyệt thân hình xẻ qua, đương nàng càng ngày càng tiếp cận xích lửa khói liên thời điểm, đáng sợ hỏa tiễn lại một lần rơi xuống, mặc thất nguyệt sớm có chuẩn, bị cho nên nhẹ nhàng né tránh lúc này đây, lại không có nghĩ đến đệ nhị tốc độ truyền sóng độ càng mau, càng dày đặc đã đến, oanh, vô số hỏa tiễn rơi xuống, lúc này đây mặc thất nguyệt bị hoàn hoàn toàn toàn vây quanh, trốn là không có khả năng, chỉ có thể đón đánh. Vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang bao vây mặc thất nguyệt toàn thân, ở chỉ bạc quang mang dưới, hỏa tiễn còn chưa từ bỏ ý định ở chống lại, mặc thất nguyệt trong thân thể thiên chi lực bùng nổ tới rồi cực, hạn, hỗn độn huyền hỏa bị tế ra tới, oanh, này một kích, cuối cùng là chặn, mà mặc thất nguyệt cũng có chút thoát lực té ngã trên mặt đất, trong thân thể khắp huyết quay cuồng, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc nhìn nóng vội, bọn họ nói. Sư muội trở về quá nguy hiểm, chúng ta từ bỏ cái này hỏa liên tính. ở đệ nhị sóng hỏa tiễn buông xuống phía trước, mặc thất nguyệt rời đi kia khu vực nguy hiểm. Sau đó ăn xong đan dược chữa thương, sư muội, bọn họ hai cái sắc mặt trắng nhợt. Chúng ta tới sích long học viện chính là có quan trọng nhiệm vụ này một cái tiểu nan đề đều giải quyết không được như thế nào làm đại sự. nghỉ ngơi một chút, tái chiến. Sở Thanh nguyên cùng Ninh Tử mặc nắm chặt nắm tay nói. hảo nghỉ ngơi một chút tái chiến lúc này đây là bọn họ là người kia cùng nhau tiến lên thử qua không biết bao nhiêu lần như cũ thất bại cũng có người phát hiện cái này địa phương nhìn đến bọn họ lần lượt lùi bước cười nói ha ha ha các ngươi cùng quả yếu đi như vậy một ít mưa tên đều trốn không thoát cười chết ta hiện giờ bọn họ cười thực vui vẻ chính là chờ bọn họ đi sấm thời điểm bọn họ mặt nháy mắt cứng lại rồi Tiếp theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới, A, cứu mạng A, thiên A, nóng quá, đau đã chết, người như vậy tới một đợt lại một đợt, không phải trực tiếp bị đào thải, chính là sợ hãi nơi này nguy hiểm, không dám lại một lần khiêu chiến, chỉ có mặc thất nguyệt bọn họ ba, người, vẫn luôn kiên trì, càng thua càng đánh, ầm ầm ầm, sở thanh nguyên cả giận nói, đáng chết, này cũng quá khó sống đi. Sư muội nếu không ta cho ngươi đương thịt người tắm chắn, ngươi tiến lên, mặc thất nguyệt nói, không cần, thất bại như vậy nhiều lần, ta đã tổng kết ra tới này mưa tên quy luật, lúc này đây các ngươi đi theo ta tiến lên, hẳn là không có vấn đề, sở thanh nguyên hai mắt tỏa sáng nói, sư muội, ngươi quá lợi hại, ngươi thế nhưng có thể tổng kết ra này, mưa tên quy luật, mặc thất nguyệt nói, chỉ cần sấm số lần đủ nhiều. Hơn nữa tự tin quan sát, liền có thể phát hiện, chính là ta sở thanh nguyên trận tròn mắt tử mặc gật gật đầu nói, là cái dạng này, bất quá ta không có sư muội phát hiện nhanh như vậy. Mặc thất nguyệt nói, như vậy, hiện tại hướng đi, nắm đúng mưa tên quy luật, bọn họ này dọc theo đường đi sông qua đi, tuy rằng có chút tiểu bị thương, chính là lại bình yên vô sự tới huyền nhai biên, xích lửa khói, liền rơi vào rồi mặc thất nguyệt trong tay. Như cũ chỉ có 9 viên hạt sen, Mạc Thất Nguyệt nói, lui lại, là, khi bọn hắn rời đi nảy huyền nhai thời điểm, liền đụng phải ôm cây đợi thỏ người, đem hỏa hạt sen giao ra đây đi, ta biết các ngươi trong đội ngũ có một cái độc vật, bất quá lúc này đây chúng ta là có bị mà đến, đều có chuẩn bị phòng độc đồ vật, các ngươi kia độc vật đối chúng ta khởi không được bất luận cái gì tác dụng, Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó các ngươi những người này, còn cần phóng độc sao, động thủ, thiên ti vạn lũ, sở thanh nguyên cùng ninh tử mặc cũng vọt đi lên, bọn họ tuy rằng là đến từ chính tương đối nhượng Nam Châu, chính là ở tân sinh bên trong, thực lực của bọn họ nhưng đều không yếu, sức chiến đấu, cũng là thiên truy bách luyện ra tới, cho nên bọn họ nhân số thượng ưu thế, ở bọn họ trước mặt cũng không được việc, hảo hảo giáo huấn xong nhóm người này đánh cướp, mặc thất nguyệt ba người tổ. Lại một lần, trèo lên xích viêm sơn, liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt thế nhưng phát hiện chính mình long vực, châm thượng kia một viên xích long tinh thạch đột nhiên sáng lên, chiết xạ ra tới một đạo quang mang nhằm phía một chỗ, đột nhiên xuất hiện này một đạo quang mang, ninh tử mặc cùng sở thanh nguyên như là nhìn không tới giống nhau, làm mặc thất nguyệt rất là kỳ quái, mặc thất nguyệt hỏi, các ngươi không có nhìn đến một đạo xích hồng sắc quang mang sao, sở thanh. Nguyên khó hiểu nói, sư muội, nơi này toàn bộ đều là xích hồng sắc nham thạch, ta không có nhìn đến cái gì quang mang hoa. Mặc Thất Nguyệt sừng sốt, thế nhưng chỉ có nàng một người có thể nhìn đến. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức quay lại. Mặc Thất Nguyệt đi theo xích long tinh thạch phát ra kia một đạo quang mang chỉ dẫn, đi tới một khối khổng lồ nham thạch phía trước. Xích long tinh thạch làm ra như vậy chỉ dẫn, hay là xích long đã bị phong ấn? tại cái này địa phương nếu là cái dạng này lời nói như vậy thật là giai đại vui mừng này một cục đá không có bất luận cái gì dị thường cùng này trên núi mặt khác cục đá giống nhau như đúc mặc thất nguyệt trầm giọng nói bổ ra thử xem oanh chỉ bạc chợt lóe mặc thất nguyệt đem này một cục đá cấp bổ ra sở thanh nguyên lẩm bẩm nói sương muội là làm sao vậy nói cái gì quang hiện tại thế nhưng phách cục đá a Đó là sở thanh nguyên chỉ vào phía trước kia một, khối bổ ra cục đá kinh ngạc vô cùng nói, thật lớn một quả trứng a nấu lên có thể ăn rất nhiều thiên, sở thanh nguyên cười nói, ninh tử mặc khóe miệng run rẩy lên, này đồ tham ăn quả thực làm người bất đắc dĩ, xuất hiện ở xích viêm sơn trứng, tuyệt đối không bình thường, mặc thất nguyệt tay dừng ở này một quả trứng thượng, nó thế nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng. Bất quá có thể làm xích long tinh thạch dị động đồ vật tuyệt đối không bình thường, mặc thất, nguyệt đem nó cấp thu được long vực châm rời đi, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, mặc thất nguyệt cảm giác này, một viên không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở trứng bị đưa đến long vực, cây châm lúc sau, thế nhưng xuất hiện một tia sinh mệnh chi lực, kia quả trứng, bị sư mọi hảo hảo thu hồi tới, xem ra là không thể ăn, sở thanh nguyên có chút tiếc hận, hắn hỏi. Sư muội kế tiếp chúng ta đang đỉnh sao, mặc thất nguyệt gật đầu nói, đương nhiên là đang đỉnh, chúng ta, vọt tới này một tòa xích diễm sơn đỉnh cao nhất đi, ba đạo thân ảnh, lược hướng về phía xích diễm sơn đỉnh, lúc này xích diễm sơn bị một nhóm người cấp canh giữ ở nơi này, đương nhìn đến bọn họ ba người tới, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là chúng ta địa bàn, người khác cút cho ta, sở thanh nguyên cả giận nói, muốn chúng ta lăn. Các ngươi xem như thư gì, một đám con kiến, cũng dám như vậy kiêu ngạo, cầm đầu lão đại âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bạc xẻ qua, đối phó, những người này, không nói hai lời, trực tiếp đấu võ, ầm ầm ầm, đối phương người đông thế mạnh, bọn họ một phương là có ba cái, chính là đem bọn họ trở thành luyện tập cũng không tồi, ầm ầm ầm, theo chân bọn họ đánh đánh, những người này liền kỳ quái, này ba người quá quái thai. Sức chiến đấu như vậy cường, vây công đều làm không xong bọn họ, liền tính đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, bọn họ đều không thể hoàn toàn đánh bại bọn họ, sát, ta đôi mắt không có nhìn lầm đi, đó là đan dược, không phải đường đậu, trận này vây công tiêu hao chiến, bọn họ chú định trốn không thoát hảo, lại còn có hoàn hoàn toàn toàn trở thành mặc thất nguyệt bọn họ bồi luyện, thời gian càng ngày càng lâu, rất nhiều người đều đào thải bị loại trừ. bất quá ưu tú tân sinh như cũ lưu lại nơi này, so lưu tại xích diễm sơn thời gian dài ngắn có năng lực có thể lưu thật lâu, hay là trận này thi đấu muốn không kỳ hạn kéo dài. ầm ầm ầm. Lúc này, đột nhiên một trận sơn, băng địa liệt, một đám ngọn lửa cự thú từ dưới nền đất sông ra, bắt đầu đối tiến đến xích diễm sơn tân sinh công kích. cái này người này nhiều thế chúng tiểu đội, nhưng không có tâm tình đối mặt thất nguyệt bọn họ động thù. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ, chạy trốn a đáng chết, này ngọn lửa cự thú quá cường, chạy mau, bằng không chúng ta sẽ bị đào thải, mau tránh, ngày đó ngọn lửa cự thú thực lực rất mạnh, cường đại đến tân sinh căn bản là vô pháp đánh bại chúng nó, mà chúng, nó nhiệm vụ đó là đuổi đi này một ít tiến vào chúng nó lãnh địa nhân loại, không ít người bị đuổi đi, đối mặt cường đại ngọn lửa cự thú, mặc thất nguyệt bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện giờ là khảo nghiệm học viện sinh tồn năng lực thời điểm tới rồi, hiển nhiên mặc thất nguyệt bọn họ vài người tố chất không kém, người khác liền thảm, toàn bộ xích diễm sơn tân sinh ở nhanh chóng giảm bớt, mặc thất nguyệt bọn họ cũng đang liều mạng trốn tránh, sở thanh nguyên hét lên. Mệt chết ta, mệt chết ta, từ nơi này đi ra ngoài, ta tuyệt đối có thể gây rất nhiều cân, thời gian trôi qua hai ba thiên, toàn bộ xích diễm sơn một người đều không có, mặc thất nguyệt nói. Được rồi, chúng ta cũng có thể đi rồi, thứ tự hẳn là không tồi, nàng không rõ ràng lắm những người khác có thể lấy nhiều ít hỏa hạt sen, bất quá bọn họ đãi ở chỗ này thời gian là dài nhất, đến cho nên sẽ không kém. Bên ngoài lão sư nói thầm, thế nhưng còn có người không có ra tới, rốt, cuộc là cái gì quái thai, thế nhưng có thể ở ngọn lửa cự thú chiều dâng bên trong đãi lâu như vậy, quá không thể tưởng tượng, đã sớm nói năm nay tới mấy cái không tồi mầm. Xem lúc này đây tân sinh đại hội liền đào ra không ít, rốt cuộc, có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lão sư tuyên bố nói, lúc này đây tân sinh đại hội, như vậy kết thúc, kế tiếp bắt đầu thống kê thứ tự, mặc thất nguyệt hỏi, lão sư, hiện tại liền thống kê thứ tự sao, được đến xích lửa khói, hạt sen, giao cho nơi nào, mặc thất nguyệt nói rơi xuống hạ, toàn trường ổ lên, thiên A. Thế nhưng có người có thể đủ được đến xích lửa khói hạt sen, chuyện này không có khả năng, xích lửa khói hạt sen căn bản là là lấy không đến đồ vật mà thôi. Xích lửa khói hạt sen chính là một cái hố, hố người sớm một chút đào thải, ngay cả các lão sư cũng không thể tưởng tượng, bởi vì xích lửa khói hạt sen là bọn họ thiết trí một cái bẫy, rốt cuộc muốn được đến xích viêm hỏa hạt. Sen khó khăn quá lớn, lão sư hỏi, các ngươi được đến xích lửa khói hạt sen? Được đến nhiều ít viên, mặc thất nguyệt đem xích lửa khói hạt sen đem ra nói, tổng cộng 18 viên, chúng ta một người 6 viên, lại là như vậy nhiều, mọi người đều bị đả kích thương tích đầy mình, ngay cả lão sư đều nhịn không được ám đạo quái vật, xích diễm sơn hai cái hố bọn họ thế nhưng đều nhảy, chẳng những nhảy lại còn có bình yên vô sự được đến xích lửa khói hạt sen, toàn bộ xích diễm, sơn chỉ có hai đóa xích lửa khói liên. Toàn bộ đều bị bọn họ cấp thải tới rồi. Lão sư cười nói, Xích lửa khói hạt sen có thể tính thành tích thêm thành. Chúng ta đi thống kê thành tích. Này xích lửa khói hạt sen nếu là các ngươi thải đến, Như vậy liền tính là các ngươi, Các ngươi không dùng được như vậy. Nhiều có thể đi học viện đổi chỗ đổi công hiến giá trị. Thực mau thành tích liền thống kê ra tới. Mặc thất nguyệt bọn họ ba người đã nhất lâu, Còn đem xích diễm sơn sở hữu. Xích lửa khói hạt sen cấp hái. Cho nên tiền tam danh, toàn bộ đều bị bọn họ cấp bao. Hiện giờ bọn họ ba người, thành xích long học viện ngoại viện nhân vật phong vân, đương nhiên cũng là công hiến giá trị nhất giàu có nhân vật. Kế tiếp liền tiếp tục học viện chương trình học, Mạc Thất Nguyệt xin nghỉ rời đi học viện một đoạn thời gian. Xích long học viện tương đối tới nói tự do, hoàn thành chương trình học nhiệm vụ rời đi học viện không có gì vấn đề. Mặc Thất Nguyệt nói, ta đi tìm tiểu hy. Hai vị sư huynh lưu tại học viện hỏi thăm tin tức, sở thanh nguyên nói, ân, sư muội, ngươi cứ yên tâm đi, xích long học viện rất lớn, cần thiết phải dùng truyền tống trận rời đi, bằng không liền tính là làm tiểu bạch, phi cũng muốn phi hơn phân nửa tháng mới có thể bay ra đi, mặc thất nguyệt tới rồi truyền tống trận bên trong, mở miệng nói, đi xích long thành, một ngàn công hiến giá trị, mặc thất nguyệt nói, ân, khấu đi, liền ở mặc thất nguyệt phải bị. truyền tống đi thời điểm đột nhiên một cái bạch y nam tử vọt lại đây hồ lớn học muội từ từ ngươi từ từ học trưởng ta a người đến là một cái phi thường tuấn tú thanh niên như vậy nhiệt tình tự quen thuộc làm mặc thất nguyệt thực vô ngữ mặc thất nguyệt hỏi ngươi có việc sao bạch y nam tử nói học muội là cái dạng này chúng ta học viện truyền tống trận là có thể mang một người đi ra ngoài học trưởng ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn không có nhiều ít cống Hiến đáng giá, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm công hiến giá trị, nếu không học mọi người đáp ta đoạn đường, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau gấp đôi trả lại ngươi. Mặc thất nguyệt nói, nếu ta nói không được đâu, bạch y nam tử nói, học mọi ngươi như vậy xinh đẹp ôn nhu thiện lương, nhất định là luyến tiết cự tuyệt ta cái này đáng thương học trưởng đúng hay không? Mặc thất nguyệt hỏi, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì, liên nhiệm vụ cũng không biết, xem ra học. Mội làng ngoại viện mới tới tiểu hoa đoá A, các loại có khen thưởng nhiệm vụ là trung viện cùng nội viện tuyên bố, dùng để cấp học viên rèn luyện, bất quá tại ngoại viện sao, vẫn là hết thảy lấy cơ sở tu luyện vì chuẩn, thế nào mới có thể tiến vào trung viện cùng nội viện, mặc thất nguyệt hỏi, thần nguyệt nói qua, xích long ngủ say nơi ở bên trong viện chỗ nào đó, lúc này đây thấy tiểu hy lúc sau, liền nếu muốn biện pháp tiến vào nội viện, bạch y nam tử nói, học viện mỗi. Một lần đều có khảo hạch, khảo hạch qua là được, lấy học muội như vậy ôn nhu thiện lương, ở học viện không dùng được ba năm, liền có thể tiến vào trung viện, ba năm mới tiến vào trung viện, tốc độ này quá chậm, rốt cuộc nàng mục tiêu cũng không phải là trung viện, mà là nội viện, mặc thất nguyệt nói, xem ở ngươi nói như vậy nhiều phân thượng, cùng nhau đi thôi, mang theo một người, ở cho phép phạm vi bên trong, rốt cuộc một ngàn công hiến giá trị cũng không nhỏ. Bạch y, nam tử kích động nói, học muội, ngươi quả thật là một cái người tốt, ta là nội viện Bạch y, chờ ta hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, nhất định sẽ đem công hiến giá trị còn cho ngươi, truyền tống trận quang mang, bao vây lấy bọn họ, bọn họ nháy mắt biến mất ở xích long học viện bên trong, từ truyền tống trận đi ra, Bạch y đã như gió giống nhau chạy ra đi chấp hành nhiệm vụ đi, xích long thành ở vào xích vực nhất trung tâm. Tới gần xích long học viện, đương nhiên là toàn bộ. xích vực nhất náo nhiệt địa phương, Mặc thất nguyệt nói thầm nói, hiệu trưởng nói qua, bọn họ một cái ám điểm ở một cái thiên ẩn hiệu cầm đồ. Cùng người qua đường hỏi thăm một chút thiên ẩn hiệu cầm đồ nơi, Mặc thất nguyệt nhẹ nhàng tìm được rồi, vừa đi vào cửa hàng, trưởng quầy tử nhiệt tình chiêu đãi nói, vị khách nhân này, xin hỏi ngươi ngạo cầm đồ thứ gì? Mặc thất nguyệt cười nói, ta cầm đồ kỳ lân thần thú. Các ngươi thu sao, trưởng quầy tử cười nói, khách nhân, ngươi nói đùa, như vậy quý trọng đồ vật, như thế nào sẽ có người tới cầm đồ, hơn nữa chúng ta cửa hàng tiểu, cũng thu không được thần thú, ký lân thần thú đều trướng mắt, như vậy phượng hoàng thần thú đâu, trưởng quầy tử bất đắc dĩ nói, khách nhân, ngươi đừng náo loạn, sinh ý làm không thành, ít nhất cũng muốn mời ta uống một chén trà đi, đây là tự nhiên, ta lập tức đi chuẩn bị. Trưởng quầy tử đem mặc thất nguyệt thỉnh đi vào. Đối với này ám hiệu mặc thất nguyệt cũng phi thường bất đắc dĩ, bất quá hiệu trưởng có thể ở chung cả ám hiệu đã không dễ dàng. Mặc thất nguyệt ngồi ở song xuôi phô hậu viện vừa mới uống một ngụm trà, liền nghe được một cái nhanh chóng tiếng bước chân chuyển đến. Mặc thất nguyệt xoay người lại, liền thấy được một cái tinh linh đáng yêu tiểu hải tử tiểu hy mẫu thân tiểu hy trực tiếp vọt lại đây. Hắn đây là lần đầu tiên rời đi mẫu thân lâu như vậy, rời đi mẫu thân như vậy xa, ô ô ô, ô mẫu thân, tiểu hy nhớ, ngươi muốn chết, mặc thất nguyệt nói, mẫu thân cũng phi thường phi thường tưởng tiểu hy a, nhìn đến chính mình nhi tử hết thảy mạnh khỏe, lại còn có trưởng lão rồi không ít, mặc thất nguyệt cuối cùng là yên tâm, tiểu hy lôi kéo mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Tiểu hy có rất nhiều lời nói rất nhiều lời nói cùng ngươi nói, ân, toàn bộ sích long học viện chỗ tôi thế lực, ở cái này tiểu gia hỏa buông xuống thời điểm, bắt đầu chỉnh, hợp, có mạnh mẽ tài lực, bọn họ âm thầm phát triển lên, như mặt trời ban trưa, hiệu trưởng nhìn kia liêu thực vui vẻ mẫu tử hai thầm nghĩ, cũng chỉ có mặc thất nguyệt cái này yêu nghiệt thiên tài, mới có thể dưỡng ra như vậy nghịch thiên nhi tử đi, hai mẹ con chia sẻ trong khoảng thời gian này trải qua. Nói nói tiểu hy ôm mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, chúng ta tách ra ba tháng liền như vậy tưởng đối phương, ta tưởng cha cùng chúng ta tách ra lâu như vậy, nhất định sẽ nổi. Điên, mặc thất nguyệt thở dài, đúng vậy, tiểu hy có hay không cha ngươi tin tức.